có thể hay không phát tài liền nhìn tiểu tử này có thể chống đỡ đến trình độ gì một chiêu bại trận nhất định muốn một chiêu bại trận a tiền của ta toàn bộ đều áp lên rồi đám người nhìn thấy tần phong thân ảnh đang chẳng s a u tức khắc hưng phấn cùng khẩn trương lên tần phong tiếp xuống đối chiến thế nhưng là quan hệ đến tiền tài của bọn họ a thiếu chủ ngươi nếu là không có nắm chắc có thể không chiến độc cô cầu bại có chút lo lắng hắn là tin tưởng tần phong bất quá nhìn thấy trước đó vị kia lòng nhiệt tình đế vương bị bại thương tích đẩy mình hắn n u i tần phong lòng tin chính là có chút dao động lòng nhiệt tình đế vương dù sao cũng là nắm giữ nhất trọng thiên tu vi thánh tướng kết quả ở trăm chiêu vẫn như cũ thua với thiên đạo thánh kỵ bởi vậy có thể mỗi ngày nói thánh kỵ có bao nhiêu đáng sợ ngươi không tin ta t ầ n phong cười nhạt một tiếng nói đùa hắn có thể không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình độc cô cầu bại không hiểu tần phong đến tột u cùng có cái gì cậy vào sau đó nói thiếu chủ ngươi cũng không có bảng danh sách cấp thần bảo đ ộ c cô cầu bại minh bạch thần phong vừa mới tiến vào thiên đạo huyễn cảnh không lâu không có tiến hành qua bất luận cái gì bí cảnh thám hiểm hoặc là đào bảo bản g danh sách cấp trở lên thần bảo căn bản là không có một kiện người nào nói cho ngươi ta nhất định muốn thần bảo mới có thể đánh bại thiên đạo thánh kỵ vận dụng thần bảo đánh bại thiên đạo thánh kỵ nhân trung quy là tiểu đạo thần phong thản nhiên nói tràn ngập tự tin mà ở trong đám người một vị đế vương lại là lảo đảo một cái kém chút té ngã hắn chính là cậy vào thần bảo thắng thiên đạo thánh kỵ tần phong nói người đúng là h ắ n côn vọng tiểu tử dĩ nhiên nói thần bảo là tiểu đạo có bản sự ngươi cũng phải một cái ta dùng mười vạn lượng linh kim ép ngươi một chiêu bị thiên đạo thánh kỵ cho diệt đi vị này đế vương khí cấp bại phôi hướng về nhà cái áp chú cái kia thiếu chủ ngươi lòng tin đến tột cùng đến từ đâu đ ộ c cô cầu bại có chút mậm bức cảm thấy vô luận như thế nào cũng nhìn không thấu tần phong không riêng hắn ngay cả trốn ở trong đám người đạo kia hát ảnh thanh thanh cũng nhìn không thấu tần phong cái này tiểu ra hỏa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra từ hắn tiến vào thiên đạo huyễn cảnh thời điểm ngoại trừ cái kia thất đao chủ hoàng liền không có gặp hắn cùng ai làm qua giao dịch trong tay hẳn là không có khả năng có bảng danh sách cấp thần bảo thanh thanh liễu mi vậy một cái thật sự là nghĩ không ra tần phong đến tột cùng từ đâu tới lòng tin cùng lực lượng đi khiêu chiến thiên đạo thánh kỵ bất quá thanh thanh cùng tần phong đánh qua mấy lần quan hệ biết rõ tần phong giá hỏa này mở ra liền là thuộc về loại kia đen sáng lên nhân vật là vĩnh viễn không có khả năng nhường bản thân t h u a thiệt khiêu chiến thiên đạo thánh kỵ tất nhiên có chỗ cậy vào nhưng cái này cậy vào đến tột cùng là cái gì thanh thanh cảm giác mình nghĩ phá ra đầu đều muốn không thấu hắn hẳn là có kỳ ngộ khác bằng không thì lấy thất tinh linh thân như thế nào dám can đảm khiêu chiến thiên đạo thánh kỵ thanh thanh quyết định nhất định hảo hảo quan sát trận này khiêu chiến tái xong về sau đoán chừng có rất nhiều người muốn đi thiên đài đưa tin lưu tư văn lúc này cũng tò mò đi ra hướng về tần phong hỏi sư thúc ngươi liền không thể khiêu chiến trước đó tiết lộ chút đấy sao xem như đồ đệ ta cũng so so sánh lo lắng ngươi tần phong nhìn thoáng qua lưu tư văn căn bản liền không có từ tiểu tử này con mắt bên trong nhìn ra cái gì lo lắng duy nhất thấy là là lòng hiếu kỳ được rồi ta liền cho các ngươi tiết lộ một cái đi ba người các ngươi đi vào một chút tần phong đ ỗ n g nhiên thần bí nói ra độc cô cầu bại bạch h l i n linh, linh còn có lưu tư văn liên nhau lập tức đến gần tần phong bên người tần phong không có xuất r a cái gì bí bảo vẹn vẹn đem lòng bàn tay trong một đạo linh lực hiến tế mà ra độc cô cầu bại bạch linh linh còn có lưu tư văn gặp được cái này linh lực sắc mặt đại biến cơ hồ đạt tới lời nói không có mạch lạc cấp độ đặc biệt là bạch linh linh một đôi con ngươi chừng to được do người hoảng sợ nói làm sao có thể rõ ràng là thất tinh linh thân a làm sao lại như vậy cường đại cái này quá không tầm thường tần phong lại sử dụng linh lực lúc vận dụng một đạo bí thuật che lấp khí tức bởi vậy ngoại trừ đến gần ba người những người khác đều là cảm giác không đến tần phong linh lực mạnh yếu sư thúc ngươi thuộc quái vật sao lưu tư văn hít sâu một hơi sau đó lại hít vào một hơi đ ộ c cô cầu bại thì là một mặt ý cười thưởng thức nhìn chằm chằm tần phong nói không hổ là thiếu chủ tần phong nói t ố t các ngươi lòng hiếu kỳ hiện tại cũng nên thỏa mãn đây là một trăm vạn linh kim nhớ kỹ toàn bộ chắn ta thắng tần phong đã sớm chú ý tới cách đó không xa có người làm cái đánh cược đối với cược h ắ n thế nhưng là rất ưa thích dù sao đây là tới tiền nhanh nhất địa phương huống hồ xem như một cái người ăn gian gặp cược nhất định thắng là sư thúc lưu tư văn nhìn thấy một trăm vạn linh kim hai mắt tỏa ánh sáng lập tức cầm linh kim đi tới chú thích đồng thời cũng đem bản thân gia sản toàn bộ đặt ở tần phong trên người bạch linh Linh, đ ộ c cô cầu bại cũng không ngoại lệ nhao n h a u móc ra gia sản xa xa nhà cái liền trương lớn mắt cầu lộ ra khiếp sợ các ngươi xác định muốn một trăm vạn áp chú cái kia thất tinh linh thân tiểu quỷ nhà cái hoài nghi xác định cùng khẳng định đặt cược ba người đồng thời nói nhà cái hai mắt t ỏ a ánh sáng lúc đầu coi là hôm nay cứ như vậy một cái sọ não bị môn cho kẹp hư nhân vật không nghĩ đến cái này nhân vật vẫn rất nhiều lại tới ba cái kiếm lời kiếm lời lớn tiểu t ử này vừa mới thi triển ra thứ gì đập vào tần phong sau lưng mấy vị đế vương đều là những mày chăm bề không hiểu được trong mắt bọn họ tần phong tùy tùng còn tại khuyên giải tần phong đ ừ n g đi khiêu chiến có thể tần phong lặng lẽ meo meo cho bọn hắn nhìn đồ vật sau đó tức khắc liền làm được bọn họ cùng hỉ còn cầm cự kim áp chú chẳng lẽ tiểu tử này trên người thật có cái gì bảo vật hay sao mà giờ phút này theo lấy cô độc cầu bại bạch linh linh lưu tư văn ba người đi áp chú tần phong cũng là lập tức tiến nhập khiêu chiến địa khu cựu tinh linh thân ngươi xác định muốn tiến hành khiêu chiến tiến vào hỏa sơn lâm lang phi ở hư không thiên đạo thánh kỵ thẩm vấn thiên đạo thánh kỵ thanh âm như là d ọ n g điện tử phân không ra nam nữ đặc biệt là to lớn thiên sứ cánh có chừng mười trượng phi ở hư không có thể giả thiên tế nhật đương nhiên thần phong gật đầu người linh thân không sai đáng tiếc ngươi q u á cuồng n ạ o ta một chiêu chính là có thể đánh nát người linh thân không đến thánh tướng cấp bậc khiêu chiến ta đều không phải tự lượng s ứ c thiên đạo thánh kỵ thanh âm lạnh lẽo nháy mắt chính là giống như là một k h ỏ a thiên thạch từ không trung rơi xuống hai cánh thu hẹp lấy kinh người tốc độ hướng về tần phong linh thân đập tới đạo này công kích làm cho người xem đều là biến sắc trước đó mấy vị nắm giữ nhất trọng thiên tu vi thánh tượng đều là chết ở cái này công kích phía dưới tiểu tử này quả nhiên muốn một kích hẳn phải chết những cái kia áp chú tần phong một chiêu bại trận nhân mừng rỡ như điên hỏa long công tử cũng là từ trong đám người hiện ra một vòng cười lạnh tựa hồ nhận định tần phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng mà tần phong đưa tay một đạo tử sắc linh lực hiện lên mà ra hóa thành một đạo to lớn màn sáng này thiên đạo thánh kỵ thân ảnh chính là hung hăng nện ở màn sáng phía trên vê anh n ổ mạnh nổ tung thiên đạo thánh kỵ thân ảnh ngừng bước hư không chương 608, kết thủ kết toán năng lượng to lớn tràn ngập hư không tất cả đến đây xem cuộc chiến linh thân cấp t h á n h tướng cấp nhân vật đều bị đạo này công kích bị liên lụy kém chút không vững vàng thân thể đợi đến lực lượng ba động biến mất tất cả mọi người đều hoảng sợ một cái ngưng trọng nhìn qua hư không thiên đạo thánh kỵ cái kia cường hãn từ trời rơi xuống một kích thế mà bị một đạo linh lực bình chướng cho mạnh mẽ chống lại cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người không minh bạch chỉ là một cái thất tinh cấp bậc linh thân sở có linh lực làm sao lại như vậy đáng sợ tiểu tử này linh lực không đơn giản nháy mắt tất cả mọi người tụ tập tiêu điểm đều không ở tần phong trên người mà là tần phong linh thân phía trên sở tán phát linh lực tại võ hoàng cảnh cùng cấp bậc linh lực tồn tại chín cái tinh vị phân chia bởi vậy linh thân mạnh yếu cũng nhận linh lực tinh vị trói buộc tinh vị càng cao linh lực độ tinh thuần cũng liền càng cao hùng hậu độ cũng càng lớn nhưng linh thân cho dù là mạnh cũng vẹn vẹn chỉ có chín cái tinh vị vô luận lại như thế nào gia tăng đều không có khả năng đến thánh tướng cấp bậc nhưng mà ngoài ý muốn lại là xuất hiện ở tần phong trên người tần phong linh lực độ tinh thuần so với nhất trọng thiên thánh tướng cấp võ giả còn muốn đáng sợ Có thể nói, thể Tần tụ Phong ngưng tụ ra lợi i giản liền là một đầu quái、vật. mới thất tinh cấp bậc, liền thiên lại. coi gia cái lại linh tiếp linh n thân, đơn cùng thanh tướng nhất trọng chống Vốn này không nghĩ đến, lại là vận dụng linh thân, trực tiếp dùng ngạnh h thất hỏa một vật, trực đầu đủ để gì bảo, là là là lực l kháng. bậc, cấp có bí hại thanh thanh trốn ở trong đám người thấy một màn này không khỏi khen mắt trong ánh mắt có chút rung động nàng đồng thời nổi hứng tò mò tần phong đến tột u cùng là tu luyện cái gì công pháp lại hoặc là nhục thân ăn cái gì thiên tài địa bảo linh thân làm gì như thế quái vật giống tần phong dạng này linh thân đoán chừng toàn bộ chân long đại lục cũng không tìm tới tôn thứ hai ha ha lần này có trò hay nhìn vốn coi là ta mười vạn muốn đánh thủy phiêu không nghĩ đến lúc này muốn tăng gấp mấy lần thanh thanh đôi mắt đẹp lấp lóe rất xem trọng tần phong nhưng là từ linh thân đến xem tần phong gia hỏa này đơn giản tiền đồ vô lượng đáng chết tiểu tử này linh thân làm sao sẽ như thế cường đại có thể so với một vị thánh tướng cấp bậc võ giả trong đám người càng khiếp sợ nhân vẫn là hỏa long công tử hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra thần phong dĩ nhiên như thế lợi hại một cái vẻn vẹn thất tinh linh thân nhân vật ngưng tụ ra linh thân lực lượng cường đại đánh n g ạ n h kháng thánh tướng cấp nhân vật đây quả thực là chân long trên đại lục kỳ tích khó trách tiểu tử này có thể khiến cho thanh thanh như thế đặc thù đối đãi nguyên lai là có mấy phần khả năng bất quá đáng tiếc nói đến cùng cũng vẻn vẹn một cái thất tinh linh thân nói không chừng là ở ngưng tụ linh thân thời điểm chiếm được cái gì khó lường tạo hóa ta muốn bắt lấy tiểu tử này nhìn xem trên người hắn giấu có cái gì bí mật hỏa long công tử quyết định chủ ý phải bắt được tần phong ép hỏi ra tần phong trên người bí mật sau đó triệt để m ạ sát tiểu tử này linh thân thuận tiện tìm tới tiểu tử này bản tôn vị trí cùng nhau giết tiền của ta sẽ không bạch bạch thua trận đương nhiên hỏa long công tử càng đau lòng vẫn là tự mình vừa mới đặt cược linh kim hắn áp chú một chiêu bại trợ kết quả không nghĩ đến tần phong thế mà chặn lại đệ nhất chiêu sư thúc quả nhiên lợi hại bạch linh linh lưu tư văn đám người nhìn qua một màn này hai mắt chớp lóe bọn họ tuy nói trước đó đã biết được tần phong thực lực nhưng tận mắt nhìn thấy tần phong thi triển mà ra vẫn có chút không nhỏ rung động bọn họ đều là hoan hô lên tần phong đón lấy một quyền liền mang ý nghĩa vô số người muốn thua tiền mà bọn họ thì là có thể thắng được tiền nhiều hơn ta không sống sống không nổi chơi ạ vì cái gì tiểu tử kia có thể ngăn cản được thiên đạo thánh kỵ công kích vô số người kêu khổ liên tục cảm giác toàn bộ thế giới đang dếu cợt bọn họ bọn họ tiền đặt cược tần phong một chiêu bại trận kết quả cả nhà thân phong túng đều muốn không có nhìn đến cần thượng thiên đài tiểu tử ngươi linh thân cường độ không đơn giản linh lực càng là hùng hậu đến cực điểm vừa mới một kích ta đã xuất bảy tầng lực đạo nhưng lại bị ngươi tùy tiện đoán lấy nếu là ta đoán không lầm ngươi mới vừa linh lực vẹn vẹn là của ngươi tầng năm lực、đạo. thiên đạo thánh kỵ lúc này mở miệng nói chuyện tần phong gật đầu biểu hiện trên mặt hơi hơi kinh ngạc không nghĩ đến cái này thiên đạo thánh kỵ lợi hại như vậy vẹn vẹn giao thủ với hắn một chiều liền đem hắn mạnh yếu cho phỏng đoán mà ra trước mắt cái này to con thánh kỵ cũng rất bất phám a không hổ là thiên đạo sản phẩm chúng ta tiếp tục t ầ n phong đưa tay làm ra muốn tiến công động tác nhưng mà thiên đạo thánh kỵ lại là lui ra phía sau lắc đầu nói ta cùng với các ngươi những cái này muốn tiến vào hỏa sơn lâm nhân tỷ v lực. Lực ấ thần phong hiện tại ngươi thông qua ta xét duyệt có thể tiến vào hỏa vào sau ơ n trong rừng. Thiên đạo Thánh nháy mắt vận dụng một loại nghiên cứu thảo luận và phân tích chi thuật, đem Tần Phong dẫn trong liền mắt một thảo tích thuật, một chút tư đạo loại vào chi liệu đem đ Kỵ Vậy và cứu ốc. tạ. Tần Thiên Thánh thế đạo Phong cũng không nghĩ đến, cái này nói h cái c Kỵ mà dễ y vậy, chật chấp tay ệ n như chật chắp một xá, đi vào hỏa sơn trong rừng. Sau đó i vào trong hỏa Sau sơn rừng. đ một đám người liền x ô i trào nguyên lai tiểu tử này liền là t ầ n phong trước đó quần anh diễn đàn điểm nóng nhân vật t ầ n phong khó trách có thể khiến cho hỏa long công tử tức giận có thể khiến cho thiên đạo thánh kỵ tự nguyện nhận thua nói do thực lực ở phía xa thiên đạo thánh kỵ phía trên nói không chừng hán tôn này linh thân thực lực đã có thể đuổi theo hỏa lòng công tử khó trách d á m đắc tội hỏa lòng công tử có chút lực lượng a thiên đạo thánh kỵ tuyên bố tần phong chiến thắng đồng thời cũng đem tần phong danh tự công bố làm cho tần phong nhiệt độ lần nữa tại quần anh diễn đàn tăng một đợt đương nhiên đại đại đa số người đều là đối tần phong oán hận đặc biệt là vị kia đánh cược người làm nhà cái ta linh kim a đưa ta linh kim nhà cái khóc đến chết đi sống lại trước đó tần phong tại hắn nơi này áp chú một trăm l i vạn linh kim căn cứ bắt đến theo tần phong thắng tỷ lệ đặt cược một x m mươi nói cách khác tần phong ở chỗ này một trăm vạn linh kim c h ọ n vẹn tăng gấp m ộ ư ơ i lần trước đó những cái kia áp chú người tất cả tiền góp cùng một chỗ cũng liền bảy trăm tám mươi vạn linh kim liền một vạn đều không hắn thua còn muốn tự móc tiền túi tại thiên đạo huyễn cảnh đánh cược làm nhà cái là muốn cho thiên đạo phát thệ nếu là lời thề sẽ mất đi tiến vào thiên đạo h ảo cảnh tư cách bởi vậy hắn chỉ có đem tràn đầy bi phẫn chuyển di tại tần phong trên người nhận định tần phong liền là một cái người giả bị đụng một cái giả heo ăn thịt hổ ra hỏa đứng ở trong đám người hỏa long công tử nhìn thấy thiên đạo thánh kỵ thế mà chủ động nhận thua tức g i ậ n đến toàn thân lắp một cái đặc biệt là nghe được trong đám người có người nói cái này tần phong thực lực sắp đi theo hắn hắn chính là một cái nộ a chờ ngươi đi ra hỏa sơn lâm ta lại thu thập ngươi hòa long công tử ánh mắt ấm lãnh chương 609, bị chơi hỏng thánh địa hòa sơn trong rừng bộ tần phong đi ở từng đạo từng đạo hỏa nguyên tố dày đặc địa phương nơi này tràn ngập một loại nồng nặc hỏa thuộc tính linh lực cỗ này linh lực mang theo một loại kỳ dị thôn vệ hiệu quả sẽ thiêu đốt cái khác thuộc tính linh lực đồng thời tần phong có thể cảm nhận được cỗ kia nhàn nhạt hỏa thuộc tính linh lực đối linh thân bên trong ý thức còn tồn tại quái nhiễu khó trách hỏa sơn ngoài rừng sẽ tồn tại thiên đạo thánh kỵ tất cả đều là vì bảo hộ võ giả không nhận cái này hòa thuộc tính linh lực ăn mòn thần phong h i ể u thiên đạo thánh kỵ tại sao ngăn cản nơi đây nếu là không có thiên đạo thánh kỵ đoan chừng hiện thực bên trong vô số võ giả đều sẽ bị cái này hòa thuộc tính linh lực cho ăn mòn tâm thần cái này kết quả sẽ cuối cùng dẫn đến nguyên một đám hoàng triều phá diệt dù sao đến hỏa sơn trong rừng đều là hoàng triều đế vương mà không phải là người bình thường trước đ ê m đại tần danh tự khắc cấn tại thiên đạo thánh địa phía trên tần phong hướng về một tòa to lớn miệng núi lửa đi đến miệng núi lửa bốn phía tất cả đều là màu đỏ thực vật phát ra c u ầ n c u ộ n kỳ dị sương mù mà một tòa to lớn thạch bi lơ lửng ở hư không trên đó khắc ấn vô số thánh triều danh tự đương nhiên tòa này thạch bi trung ương có một loại đường danh giới cái này đường danh giới cùng sở hữu chín cái thê tầng mỗi một cái thê tầng đều hướng về phía vô số thánh triều nhưng mà chân long đại lục bên trên vọ vực đám người thánh triều vô số chín cái giai tầng chỉ có rất phía dưới ba cái giai tầng tồn tại vương triều danh tự trên đó sáu cái giai tầng tựa hồ là trống không t ầ n phong tại quần anh diễn đàn bên trong nghe kể một ít nhiệt tâm võ giả nhắc qua thánh triều hệ thống thánh triều hết thể có chín cái giai vị mỗi một cái giai vị vật dụng chữ đến biểu thị cấp thấp nhất giai vị chính là nhất phẩm mà chân long đại lục bên trên mạnh nhất thánh triều mới vẹn vẹn đến tam phẩm thiên đạo huyễn cảnh thế giới bao la trực tiếp chân long đại lục bất quá hạt gạo c h i hương nhìn đến ta muốn nhanh một chút mạnh lên mới có thể dẫn đầu đám người đi ra chân long đại lục tần phong cảm thán căn cứ đoan t r ư ờ n g ghi chép thánh triều còn tồn tại mạnh hơn quốc gia thánh triều bất quá là một loại toàn bộ mới điểm xuất phát không biết thất đao chủ hoàng vị trí thánh triều là mấy phẩm tần phong đông nhiên nghĩ đến sau đó tại trên tấm bia đá liếc mấy cái phát hiện bước vào tam phẩm cấp bậc thánh triều tựa hồ cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ có hơn mười cái đương o trong đó một cái, hẳn là thất đao hoàng á cái, Thánh n chừng hẳn Đông linh vực, thuộc về top 10 đại vũ vực, thất Thánh một trù trí Triều. top đó kém, là vị về nhiên tần phong cũng không biết được thất đao trù hoàng vị trí thánh triều là cái nào dù sao gia hỏa này lại không có nói rõ thân phận còn là phi thường thần bí quan sát một hồi thiên đạo thánh địa tần phong chính là vận dụng linh lực chuẩn bị đem đại tần khí vận c h i lực khai thông tại thiên đạo thánh địa cái này thiên đạo thánh địa là một loại kiểm tra khí vận đặc thù khí cụ thánh triều khí vận không giống với hoàng triều một khi khí vận đến thánh triều t ầ n g thứ cơ hồ toàn bộ khí mạch c h i linh đều sẽ nắm giữ thực thể trở thành một loại sinh linh tồn tại hoa thần phong đem trong cơ thể khí vận vận chuyển mà ra đánh vào thiên đạo thánh b ị a phía trên đây không phải hoàn chỉnh khí vận c h i lực vẹn vẹn một tia hoàn chỉnh khí vận c h i lực là không cách nào bị linh thân gánh chịu chỉ có bản tôn mới có thể tiếp nhận Ông ong. thiên đạo thạch bia hơi một chút rung động sau đó tại nhất phẩm địa phương xuất hiện một cái đại tần từ ngữ tức khắc thần phong trong óc phảng phất liền bị gieo cái gì chú ngữ hắn có thể cảm nhận được một loại cường đại quy tắc chi lực ra trì tại tự thân choenu a toài đây là thiên đạo thần phong sắc mặt biến đổi hắn có thể phát giác được cỗ này thiên đạo chi lực có chút cổ quái giống như là muốn thông qua hắn linh thân đến dò xét hắn bản tôn một dạng hoa tần h phong hoảng hốt nếu là hệ thống tồn tại bị cái này thiên đạo lực lượng kiểm chắc đến vậy liền không được nhưng mà một đạo kỳ dị lực lượng lại là từ tần phong thể nội hiện lên mà ra tần phong kinh ngạc cái này lực lượng dĩ nhiên tiềm phục tại linh thân trên ác ma lực lượng tự xác lực lượng giống như là một đầu tham cật xa đồng dạng thế mà đem trói buộc ở trên người hắn thiên đạo c h i lực cho nước an cái này khiến tần phong chừng lớn m ắ t cầu cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi đương nhiên càng thêm bất khả tư nghị là nguyên bản vẹn vẹn chỉ có nhất phẩm đại tần thánh triều thế mà tăng lên đến đạt nhị phẩm như vậy quỷ dị sự tình làm cho tần phong k e m chút ánh mắt rơi trên mặt đất làm tần phong coi là liền sau khi kết thúc dự định rời đi nơi này keng thạch bi lần nữa run rẩy lại là một đạo thiên đạo c h i lực c h ó i buộc chặt tần phong ác ma lực lượng lần nữa nổi lên tiếp tục nuốt a n thiên đạo c h i lực thiên đạo thạch trên tấm địa cái k i a đại tần danh tự lần nữa hướng lên trên nhảy một cái cầu thang trở thành tam phẩm thần phong cảm thấy nhịp tim tăng tốc cái này quá quỷ dị thế là quay người dự định quay đầu chạy đáng tiếc chỗ nào biết rõ cái này thiên đạo thánh địa phía trên thiên đạo chi lực giống như cùng hắn so kẻ thủy trung không thả hắn chạy đồng thời thần phong phát hiện bên thai còn thu đến một cái tin tức keng ký chủ c h ọ c giận thiên đạo thu hoạch được c á c ma giá trị 9999. nghìn c h c á i này mẹ nó tình huống như thế nào thiên đạo cũng có tình cảm hay sao lại bị hắn cho c h ọ c giận đồng thời cái này ác ma đáng giá tổng lượng đơn giản bạo tạc ca vẹn vẹn một đạo phẫn nộ cảm xúc liền có chừng gần mười vạn ác ma không bằng nhiều kích thích một cái cái này thiên đạo thánh địa tần phong nghĩ nghĩ xoay người quyết định không đi sau đó tay đặt ở thánh địa mặc cho thiên đạo c h i lực bám thân một hồi thiên đạo c h i lực giáng lâm tần phong trên người cờ r i ắ c ác ma lực lượng đem thiên đạo c h i lực hấp thu nuốt an thiên đạo thánh bia run rẩy tựa hồ tức giận đến thế là tiếp tục giáng lâm tần phong trên người kéo dài tốt mấy lần nhưng cuối cùng kết quả đều bị ác ma giá trị nuốt ăn k e n ký chủ nhường thiên đạo nhỏ tuyệt vọng ác ma giá trị chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín bên hai vang lên lần nữa hệ thống thanh âm t ầ n phong bó tay rồi không nghĩ đến thế mà trợt tăng gần một trăm vạn ác ma giá trị cái này thiên đạo tuyệt vọng lên đến tột cùng là khủng bố đến mức nào sau đó tần phong phát hiện theo lấy đạo này hệ thống nhắc nhở âm vang lên sau đó thiên đạo thánh bia cũng không còn bất kỳ động tích nào tựa hồ đối tần phong triệt để từ bỏ thần phong lúc này ngẩng đầu xem xét nháy mắt cả người giống như lôi đình phích lịch hắn hoảng sợ phát hiện đặc biệt bản thân đại tần thánh triều thế mà xuất hiện ở thiên đạo thánh bia tầng cao nhất không sai là cựu phẩm thánh triều chẳng lẽ quyết định thánh triều phẩm cấp là thiên đạo thánh bia bên trong thiên đạo c h i lực mà ta ác ma lực lượng nuốt an loại kia lực lượng thế là bản thân thánh triều liền bật hắc bay thẳng đến cửu phẩm thần phong im lặng lên tại thiên đạo thánh bia phía trên đột nhiên đến cửu phẩm cái này cũng không phải chuyện tốt lành gì sẽ bị vô số thánh triều dò mong muốn đương nhiên còn tốt thiên đạo thánh bia phía trên cửu phẩm cũng không phải là chân chính cửu phẩm mà vẹn vẹn một cái hư danh một cái hồ sơ mà thôi hiện thực thế giới trong đại tần thánh triều đẳng cấp đoán chừng còn vẫn như cũ dừng lại ở nhất phẩm ta vẫn là trước ra ngoài thần phong quyết được cái này không thích hợp ở lâu tức khác chuồn đi chân long đại lục khu vực quần anh trên diễn đàn lại là ở giờ phút này triệt để nổ tung vô số thiết m ờ i đều bị c ử u phẩm thánh triều bốn chữ cho s o á t bình các đại võ vực cường giả các đại thánh triều võ tướng đều ở diễn đàn bên trong khiếp sợ chương 610, nổi danh ông trời của ta ta nhất định là mù mắt chó thế mà ở thiên đạo thánh bia nhìn lên gặp c ử u phẩm thánh triều đại tần là cái nào đại tần ta chân long đại lục lúc nào xuất hiện c ử u phẩm thánh triều ông trời của ta cái này đại tần không phải vừa mới tấn cấp thánh triều sao nào sẽ còn trông thấy là nhất phẩm làm sao nháy mấy cái mắt liền cửu phẩm chân long đại lục là cái thứ nhất đột phá tứ phẩm thánh triều toàn bộ quần anh diễn đàn triệt để nổ tung các đại cao thủ đều là chen cái mũi trứng mắt nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết không tin có thánh triều đến cửu phẩm ta suy đoán hẳn là thiên đạo thánh bia xảy ra vấn đề một vị chân long đại lục khu vực cao thủ nhữ mày nhìn chăm chú làm sao có thể thiên đạo vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm nhất định là cái này thánh triều tràn ngập tiềm lực mặt khác mấy vị quyền uy nhân sĩ trả lời hậu phương vô số người thì là lao nhao nói liên tục người nhiều hơn thì là nhao nhao rời khỏi thiên đạo huyễn cảnh lại hiện thực thế giới bên trong tìm kiếm đại tần thánh triều tung tích kết quả cha không có thu hoạch đại tần phảng phất không tồn tại chân long đại lục một dạng đại tần thánh triều nét danh tự làm sao quen thuộc như vậy nhớ kỹ ở bắc vực tựa hồ có một cái như vậy hoàng triều tại quân anh trên diễn đàn một vị vũ vực đế vương nhìn thấy cái này tin tức sau đó tức k h ắ c nhữ mày hồi tưởng lại lúc đó vũ vực chi chủ triệu tập bọn họ thánh triều người tiến về bắc vực chiếm lấy đại trận kết quả sai phái đại tướng một đi không trở lại cái này khiến bọn họ kinh động không nhỏ gần nhất chính chuẩn bị điều động cái khác đại tướng tiến về bắc vực tìm tòi đến tốt cùng cái này đại tần thánh triều cùng sẽ không cùng bắc vực cái kia đại tần có liên quan đi vũ vực vị này đế vương sau l ư n g phát lệnh nếu thật có liên hệ như vậy bọn họ đắc tội thế lực liền quá đáng sợ viễn cổ thời đại bắc vực cũng xem như đại vũ vực danh chấn chân long đại lục nhìn đến những năm gần đây bắc vực không phải là tưởng tượng trong như vậy nghèo túng nói không chừng bắc vực trận pháp mở ra c ự có c có thể là cao thủ cách làm không ít tại thiên đạo huyễn cảnh trong vũ vực cao tầng đều trong lòng ngưng trọng lên tức khác nghĩ đến hẳn là lập tức ngăn cản tiến về bắc vực tiến hành dò xét những cái kia đại tướng đại tần thánh triều cựu p h ẩ m h à n g ngũ. giá. Giờ long long công nhiên khiến thiên thánh như đánh này, như chân thiên Hắn Tiểu tử thể tài, tử triệt kia bia đại khắc ra cao hỏa dĩ cho khờ. có lục đạo đề làm xem vậy phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy thiên đạo thánh bia sai lầm chân long đại lục phía trên đã vài vạn năm không có xuất hiện qua tứ phẩm cấp bậc thánh triều khó trách thanh thanh có thể coi trọng hắn tình cảm nàng đã sớm biết rõ người này chân thực thân phận hỏa long công tử ánh mắt tâm hàn đố kỵ nhường hắn điên cuồng không cam tâm liền dạng này buông tha t ầ n phong chờ chút hắn quốc gia vẹn vẹn hoàng triều tại thiên đạo huyễn cảnh coi như tấn cấp đến thần triều vậy cũng vẹn vẹn một cái hư danh nói rõ cái này quốc gia có tiềm lực thôi hiện thực nhất định không có thánh triều lực lượng ta chỉ cần t r ư ớ c ở hắn hiện thực bên trong tiến hóa đến thánh triều trước đó đem tiểu tử này rết đi là được rồi hòa long công tử sát tâm đã lên thanh thanh đã trở về hắc thị thương hội phân bộ lần này thần phong tấn cấp thánh triều cho nàng trấn kinh quá lớn lúc đầu coi là tần phong vẹn vẹn thiên tư có chút xuất chúng hiện tại nhìn đến tần phong trên người bí mật là thật quá nhiều một cái hoàng triều lần thứ nhất tiếp nhận thiên đạo thánh địa kiểm trắc c ư nhiên là c ử u phẩm cấp bậc cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần cho đại tần đầy đủ tài nguyên cùng thực tiễn là có thể nhường đại tần thành cựu c ử u phẩm thánh triều một cái c ử u phẩm thánh triều coi như là ở mạnh nhất thủy tổ đại lục cũng xem như nhân vật lợi hại nhất định phải bảo vệ tốt tần phong quốc độ mới có thể không thể để cho một cái như vậy tiềm lực vô hạn quốc độ liền như vậy hủy đi thanh thanh hạ quyết định quyết định nhất định sẽ cho hát thị thương hội tổng bộ phát đạt truyền tống bí văn nhường bọn họ từ cái khắc vực điều động cao thủ tới âm thầm bảo hộ đại tần bất quá thanh thanh cũng có chút nghi hoặc chính là đại tần nếu là tấn cấp thánh triều sau đó đến tột cùng là nhất phẩm vẫn là cựu phẩm đây hiện thực đại tần còn vẹn vẹn một cái hoàng triều hẳn là không có khả năng một hơi tấn cấp cựu phẩm t ầ n phong linh thân hoàn thành thánh triều kiểm tra sau đó chính là mang theo bạch linh linh đám người xuất hiện ở nguyệt lạc thành trước mắt thần phong đã trở thành tiêu điểm nhân vật toàn bộ chân long đại lục khu vực các đại thánh triều võ vực đều biết có tần phong người như vậy đi ở nguyệt lạc thành trên đường thần phong đều có thể cảm giác được vô số người ánh mắt là kính sợ lại là sợ hãi càng là còn có ác ý sắc ý đố kỵ chờ đã thần phong ngược lại là mặt mũi tràn đầy cao hứng trong lúc vô hình trang đại bước lại kéo đại thù hận đi ở trên đường cái ác ma giá trị đều lẩm bẩm dâng đi lên cơ hồ lần này tiến vào thiên đạo h u y ế t cảnh tần phong đã kiếm lấy trọn vẹn hơn hai trăm vạn ác ma giá trị sư thúc a ngươi là làm sao làm được bạch linh linh hướng về phía tần phong nháy nháy mắt không minh bạch tần phong là như thế nào đem thánh triều phẩm cấp tại thiên đạo thánh đ ị a phía trên lấy tới cao như vậy trình độ bí mật không thể nói tần phong cười t h â n bí có chút đắc ý kỳ thật đối với sự kiện này tình hắn cũng thật bất ngờ thiếu chủ lần này ngươi đại xuất danh tiếng chỉ sợ không phải rượu a đ ộ c cô cầu bại phát biểu lúc này toàn bộ n g u y ệ t lạc thành đều ở đàm luận tần phong sự tình giết a thiếu chủ mặc dù không biết thiếu chủ là làm sao làm được nhưng cựu phẩm thánh triều cái này như bức thổi lớn nữ hoa cũng là im lặng lên hiện thực ngay cả một thánh triều đều còn không phải thiên đạo huyễn cảnh đã là cựu phẩm thánh triều cái này quá ngoại hạng nàng tại trở về trên đường còn cố ý xem xét một cái chân long đại lục khu vực lịch sử ghi chép phát hiện căn bản không hề như nhau q u ố c g i a là đại tần dạng này rất có tính chất nhảy nhót cũng không biết đây là họa vẫn là giàu thánh triều lập hồ sơ làm xong mặc dù ra chút ít ngoài ý muốn không sai biệt lắm nên đi đảo lấy ác ma bảo tàng tần phong nghĩ nghĩ chính là ở quần anh diễn đàn bên trong tìm tòi có quan hệ ma cốc tin tức cái này ma cốc nghe nói là viễn cổ chi điện rất đặc thù chân long đại lục khu vực không có tiêu ký rất có thể tại chân long đại lục bên ngoài kỳ quái t a quần anh diễn đàn trong nhiệt độ thật cao đều xông vào trước ba tần phong kinh ngạc phát hiện tên của mình cùng đại tần thánh triều những mấu chốt này từ bị vô số người lẫn lộn lên trong lúc nhất thời biết do đã ở diễn đàn trở thành một cái đứng đầu chủ đề đồng thời quần anh diễn đàn còn phát một món lễ vật cho mình quần anh trong diễn đàn có quy định mỗi tháng có thể tiến vào trước ba nhiệt độ đều sẽ lấy được tiểu lễ vật những cái này tiểu lễ vật có thể là linh kim cũng khả năng là ở thiên đạo huyễn cảnh bên trong sử dụng đạo cụ tuy nói đều là một chút gân gà đạo cụ nhưng nếu là nhân phẩm bộc phát vẫn là có thể cầm tới đồ tốt nói thí dụ như một năm trước thập đại công tử bài danh đệ nhất băng kiếm công tử liền bạo phát qua một lần đại nhân phẩm cầm tới một kiện trên chân long đại lục thần bảo bài danh bảng danh sách khí cụ tuy nói cái này khí cụ bài danh chỉ dựa vào lấy cuối cùng nhưng cũng là giá cả đắt đỏ có người ra giá ngàn vạn linh kim mua sắm đương nhiên xem như buộc phát giàu tần phong tới nói rất hiển nhiên đối với những cái này không có bất luận cái gì ý nghĩ thế là tần phong vì tìm kiếm đến ma cốc cụ thể vị trí tại thiên đạo huyễn cảnh ban bố nhiệm vụ thiết mời chương 611, khiêu chiến bảng danh sách cái này nhiệm vụ thiết mời là cần tiêu hao linh kim phàm là hoàn chỉnh nhiệm vụ thiết mời người đều đưa thu hoạch được đối ứng ban t h ư ở n g võ giả chỉ cần vận dụng ý niệm cùng linh lực liền có thể tại quần anh diễn đàn bên trong tạo ra nhiệm vụ thiết mời mà tiếp nhận nhiệm vụ thiết mời động, động linh lực liền có thể mỗi một cái chủng loại nhiệm vụ thiết mời đều đối ứng có thi triển linh lực chú ngữ tấn phong tại quần anh diễn đàn nhiệt độ cao vô cùng theo lấy phát bài viết sau rất nhanh thì có nhân hồi phục người kia giới thiệu ma cốc vị trí là chân long đại lục khu vực bên ngoài tới gần thủy tổ đại lục địa phương nơi đó là một mảnh ông dương đại hải gọi là quần xa vòng xoay cư trú đủ loại cường đại yêu thú m a ma cốc chính là ở biển cả trong một tòa hòn đảo bởi vì nhiệm vụ đưa cho ban thường cao bởi vậy trả lời này nhiệm vụ thiết mời người còn tặng kèm cặn kẽ địa đồ hiện nhiên người này lịch duyệt phong phú nói không chừng rời đi chân long đại lục khu vực đi thôi thừa dịp còn có chút thời gian chúng ta tiến về quần xa vòng xoay tần phong não hải đã đem địa đồ nhớ kỹ chính là dự định rời đi nguyệt lạc thành sư thúc chúng ta đi không ra chân long đại lục lúc này bạch linh linh trừng mắt một cái t ầ n phong nàng thực sự không minh bạch sư thúc tính chất nhảy n h ó c vì cái gì làm sao lớn vừa mới tiến vào nguyệt lạc thành còn không có tại chân long đại lục phía trên đứng vững bước chân hiện tại thế mà muốn đến ma cốc chân long đại lục khu vực bên ngoài thế giới chỗ nào có dễ dàng như vậy ra ngoài vì cái gì nói như vậy thần phong nhữ mày ta tới giải thích sư thúc là dạng này tại thiên đạo huyễn cảnh đại lục khu vực cùng đại lục khu vực ở giữa cũng là tồn tại rất nhiều hạn chế đương nhiên những cái này hạn chế cũng không phải ngươi mạnh bao nhiêu ngươi liền có thể đánh vỡ lúc này lưu tư văn đứng ra hắn cười cười nói người bên ngoài muốn đi ra chân long đại lục khu vực liền nhất định phải khiêu chiến vị trí khu vực bài danh bảng danh sách chỉ có đem tất cả bảng danh sách đều quét ngang một lần đến đệ nhất liền có thể đi ra đại lục khu vực rời đi thổ dân đại lục khu vực nhân có thể tùy ý tiến vào cái khác đại lục khu vực sẽ không nhận hạn chế thần phong nghe xong lời này tức khắc im lặng lên lúc đầu coi là đào lấy ác ma bảo tàng rất nhẹ nhàng kết quả chiếu vào đồ tôn giới thiệu cũng không dễ d à n g a vậy ta cần quét ngang những cái kia bảng danh sách tân phong hỏi trước mắt hắn linh thân mới vừa vặn đi vào thất tinh cấp bậc muốn đánh bại những cái kia thánh tướng tam trọng cấp bậc linh thân có chút khó bất quá cũng không phải không có biện pháp lưu tư văn sửa lại một cái ý nghĩ nói chân long đại lục bảng danh sách rất nhiều nhưng muốn đi ra bảng danh sách chỉ cần quét ngang lấy được thiên đạo công nhận bảng danh sách những cái này bảng danh sách chỉ có ba đạo đạo thứ nhất chính là ghi chép chân long đại lục các đại thiên kiêu địa bảng đạo thứ hai chính là ghi chép các đại cao thủ thiên bảng đạo thứ ba thì là ghi chép lấy được kỳ nhân dị sự k h i cụ lợi hại dị nhân bảng chỉ cần có thể tiến vào cái này ba đạo bảng danh sách đứng đầu liền có thể không nhận khu vực hạn chế rời đi chân long đại lục tiến về m a c ố c thần phong nghe xong như có điều suy nghĩ ba đạo bảng danh sách cái kia càng dễ dàng địa bảng thần phong cảm thấy cầm một đệ nhất vẫn là không thành vấn đề cần phải lấy được đạo thứ hai thiên bảng đệ nhất khó khăn đồng thời còn có cái kia cái cái gọi là dị nhân bảng tần phong cảm thấy nếu là không có lý giải sai lầm cái này dị nhân bảng đoán chừng liền là cái gọi là phần mềm hợp bảng những người này chiếm được thiên đạo huyễn cảnh trong thần kỳ khí cụ nắm giữ kỳ dị năng lực nghe nói vị kia thập đại công tử một trong hỏa long công tử liền được một mai hỏa long châu có thể hóa hỏa long tại dị nhân bảng danh liệt t ố t mười nhìn đến ta hẳn là mua sắm một cái nơi này khí cụ trợ giúp xuất bảng tần phong đã phát hiện tựa hồ coi như thực lực không đủ chỉ cần có thể đến chân long đại lục thần bảo trên bảng danh sách khí cụ liền có thể không nhìn mấy cái cảnh giới tiến hành nghiền ép đồng thời những khí cụ này tựa hồ đại bộ phận đều không có cái gì cảnh giới yêu cầu coi như là tiểu thái điệu đều có thể sử dụng đúng rồi ta nhường linh thân kết nối hệ thống nhìn xem thương thành nói có không có cái gì đồ tốt tần phong suy nghĩ một cái chính là lấy linh thân đến câu thông bản thể hệ thống cùng lạc lạc trò chuyện lạc lạc có cái gì đạo cụ tại thiên đạo huyễn cảnh bên trong có thể dùng tới qua một hồi lâu lạc lạc mới trả lời ký chủ trước mắt vạn giới thương thành có không ít đạo cụ có thể tại thiên đạo bên trong ảo cảnh sử dụng thiên đạo ảo cảnh bản chất là linh lực biến thành chỉ cần cải biến vật chất tạo thành kết cấu hoàn toàn có thể đem mặt khác hiện thực trong vật phẩm đưa vào hiện thực thậm chí đem thiên đạo bên trong ảo cảnh vật phẩm mang xuất hiện thực đương nhiên trong này tiêu hao rất to lớn đề nghị ký chủ khác tùy tiện thử nghiệm tần phong nghe xong tức khắc nói ta muốn nhanh chóng tăng lên chiến lược đạo cụ càng nhiều càng tốt đương nhiên trước báo giá cả ta lại quyết định mua sắm nghĩ đến hiện tại trong tay ác ma giá trị thật nhiều thần phong quyết định thổ hào một lần căn cứ giới thiệu chỉ cần đào lấy đạt tới ác ma bảo tàng liền có thể lấy được rất nhiều đồ tốt cường đại khí cụ thậm chí linh kim ác ma giá trị sinh mệnh tinh hoa còn có làm cho người mong đợi ác ma thuần huyết t r ù n g tộc đối với ác ma bảo tàng trong thuần huyết t r ù n g tộc thần phong vẫn luôn tương đối y ế u kỳ chân chính ác ma tộc đến tột cùng là bộ dáng gì ký chủ trước mắt vạn giới thương thành có một loại cường hóa dược thủy gọi là cuồng linh thánh thủy đến từ đệ tứ trọng tiên chỉ cần ký chủ u ố n g xong có thể khiến được linh thân cường độ tăng cường gấp mười lần không có bất luận cái gì tác dụng phụ giá cả năm mươi vạn ác ma giá trị một bình một bình chỉ có thể kéo dài nửa giờ còn có một loại linh lực hư hóa khải giáp cũng là đến từ đệ tứ trọng tiên mặc vào sau đó lực lượng tốc độ linh lực u y năng còn có phản ứng ý thức Đều tăng gấp đôi đắt độc hiệu quả châu, tăng tăng trị. nhất, nhất, lên, vạn này ràng còn linh linh gấp giá giá giá phá Hai cái loại cái kiếm. ác khác cả cả có ma rõ sau đó lạc lạc bắt đầu giới thiệu một chút cấp thấp đạo cụ tần phong nghe đến liền nhịn không được nói không cần nói ta liền muốn c u ả n g linh thánh thủy cùng linh lực hư hóa khải giáp liền tốt một dạng một kiện thần phong đau lòng sáu mươi vạn ác ma liền lại đưa ra không có vấn đề nhiệm vụ đạo cụ trực tiếp truyền tống tại túc chủ linh lực không gian lạc lạc nói tại thiên đạo huyễn cảnh mỗi một vị tiến nhập thiên đạo hảo cảnh linh thân thu hoạch được thành tướng đều nắm giữ một cái đặc thù lại độc lập linh lực không gian cái này có thể lý giải trở thành trò chơi mỗi người vật thùng vật phẩm linh lực không gian sẽ theo lấy nhân vật tu vi tăng lên mà mở rộng keng ký c h ủ hao phi sáu mươi vạn ác ma giá trị thu hoạch được của linh thánh thủy linh lực hư hóa khải giáp thanh âm nhắc nhở vang lên linh lực không gian hai kiện đạo cụ xuất hiện t ầ n phong trước lấy ra cuồng linh thánh thủy trang ở trên người hướng về phía lưu tư văn cùng bạch linh linh nói hai người các ngươi dẫn đường ta muốn t r ư ớ c khiêu chiến trên địa b ả n g lưu tư văn cùng bạch linh linh liếc nhau nói sư thúc kỳ thật chúng ta có thể tối nay đi ma cốc ngươi vừa tới thiên đạo huyễn cảnh hoàn toàn có thể mượn nhờ bên trong linh khí hảo hảo tu luyện một cái linh thân biến mạnh một chút ta không có tất yếu như thế lo lắng hai người rất muốn hỏi ma cốc đến tột cùng có cái gì sư thúc như thế vội vàng chạy đi đầu thai sao chương 612, t i ể u sư tỷ ta hiện tại không có nhiều như vậy thời gian tranh thủ thời gian dẫn đường đi ta biết rõ các ngươi lo lắng ta thực lực không được nhưng vốn sư thúc cũng là có lá bài tẩy thần phong cười thần bí lưu tư văn cùng bạch linh linh trưng một cái mắt não hải đột nhiên tỉnh ngộ lại bọn họ sư thúc thế nhưng là trực tiếp đem thánh triều đẳng cấp tăng lên đến cựu phẩm a nhất định là vận dụng cái gì cường đại át chủ bài mới có thể như thế Thiên đạo Thánh Biện đạo lưu tư văn đặc biệt quen thuộc nguyệt lạc thành bởi vậy chép đường nhỏ hành tẩu tránh ra trên đại đạo người đi đường bọn họ thật sự là không dám đi đại đạo cảm thấy nếu là thời gian dài bại lộ ở đám người tầm mắt rất có thể vừa ra nguyệt lạc thành cũng sẽ bị một đám người cho cấp giết dù sao ai bảo tần phong quá nổi tiếng thế mà làm cái cựu phẩm thanh triều đây quả thực là muốn mệnh a sư thúc chúng ta phải đến lưu tư văn chỉ chỉ phía trước cách đó không xa cao cao cao vút thạch bi tần phong chính nhìn lại lại là phát hiện cái này con đường nhỏ cuối cùng đi tới một vị h ắ c bào nhân một thân đen nhánh đại áo choàng bao khỏa tất cả cho người phân biệt không ra là nam hay là nữ chỉ có thể trông thấy một đôi xanh thảm ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lưu tư văn cùng bạch linh linh người nào thân phong nhữ mày vừa hỏi nữ hoa cùng độc cô cầu bại đi đến tiến một bước bảo hộ ở tần phong t à hữu ta ngược lại là muốn hỏi ngươi ngươi lại là người nào vì cái gì đồ đệ của ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hắc b à o nhân thanh âm ưu nhã thanh thúy đến cực điểm nghe xong liền là một vị tuyệt sắc mỹ nhân thanh âm tần phong kinh ngạc nhìn chằm chằm bạch linh linh cùng lưu tư văn hỏi cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lưu tư văn một mặt vẻ mặt kinh ngạc sau đó vô ý thức kêu một tiếng sư tôn ngươi làm sao ở nơi này sư tôn thần phong lông mày nhớ lên chẳng lẽ đây chính là bản thân cái kia chưa từng gặp mặt đào hôn chạy tới tùy hứng tiểu sư tỷ sư tôn có thể tính tìm tới ngươi ngươi không biết sư tổ hắn lão nhân ra nhiều lo lắng ngươi đúng rồi quên giới thiệu vị này là sư thúc cũng là sư tôn người sư đệ b ạ c hắc Linh Linh nghe h được、hắc、bảo nhân quen u t h ộ cái kia liền biết rượu âm, nhân chân thân lập phận. tức thực hắc hắc c nhân bảo bảo do Sư đệ, kia xanh đậm ánh mắt hơi hơi l o e lên hiển nhiên là s ư ớ n g sốt một cái tại nàng ký ức tựa hồ thất đao trù hoàng hoàn toàn chính xác nhắc qua có người như vậy chỉ là nàng một mực không có lưu tâm như thế nói đến ngươi chính là ta sư đệ nếu là lao già kia đệ tử vậy cũng không phải vì người ngoài hắc bảo nhân đưa tay đem đắp lên trên đầu áo choàng lấy xuống một đầu giống như thác nước đồng dạng nhu thuận mái tóc nghiêng mà xuống cái kia áo choàng phía dưới là tuyệt thế dung nhan tinh xảo giống như ngọc châu đôi mắt vừa vặn kỳ đánh giá tần phong vị này dẫn phát toàn bộ chân long đại l ụ q u a n h động nhân vật c ư nhiên là bản thân sư đệ cái này thực sự là không thể tưởng tượng nổi tần phong hơi hơi nhìn thoáng qua nữ tử đối nữ tử mỹ lệ tức khắc đánh một cái chín mươi chín phân đây là một cái tư sắc không thua bởi nữ hoa mỹ lệ nữ tử bất quá chân chính cùng nữ hoa so ra vẫn là thiếu một tia thần vận nữ hoa so với nên nữ tử càng thêm có khí c h ấ t tiểu sư đệ giúp ta một chuyện hoàn thành sau đó cho ngươi vô tận chỗ tốt như thế nào nữ tử ôn nhu cười một tiếng nguyên bản thái độ lạnh lùng thế mà biến nhiệt tình một đôi linh động lông mi còn không ngừng loại lên tiểu khác vũ mị không rút thần phong rất dứt khoát cự tuyệt nữ tử nguyên bản còn muốn cho ra nói tiếp từng bước một hướng dẫn tần phong chỗ nào biết rõ tiểu tử này quyết tuyệt như thế dứt khoát tức khác có chút chịu không được g i ọ n biến lớn điểm tiểu sư đệ ngươi liền không nhớ biết rõ là sự tình gì nha không muốn cự tuyệt nha chuyện này đối với ngươi cũng không phải chuyện xấu bao nhiêu người đều cầu chi không được a không thể so sánh ta đã biết nói là sự tình gì tần phong cười lạnh một tiếng sau đó nói ngươi gọi là vương vũ hàm còn thiên hương thánh triều thất công chúa đồng thời cũng là thánh triều bên trong đệ nhất mỹ nữ được xưng chi ngàn năm khó gặp tuyệt đại mỹ nhân truy cầu ngươi người có thể xếp tới một con đường nhưng mà ngươi không thích truy cầu ngươi người thậm chí càng đáng ghét hơn ngươi phụ hoàng an bài cho ngươi một đoạn hôn nhân cho nên ngươi đ à o hôn ở nửa năm trước liền bắt đầu chạy trốn bốn phía trốn đông trốn tây lần này ngươi xuất hiện ở nguyệt lạc thành là bởi vì ngươi thân phận sắp bại lộ rốt cuộc giấu không được thế là trùng hợp lại gặp được ta bởi vậy muốn để ta cho ngươi làm tấm mục ta nói đúng không thần phong nết miệng cười lạnh cảm thấy cái này sư tỷ thực sự là sọ não tú đầu h ắ n thế nhưng là đại tần hoàng đế nhất đế tri tôn cho một cái nữ nhân làm bia đỡ đạn a ha ha vậy quá đi thân phận làm lốp xe dự phòng sự tình hắn nhưng không làm đương nhiên ở to lớn chỗ tốt điều kiện tiên quyết không làm hắn khó khăn làm một cái tấm m ộ c hắn vẫn là có thể tiếp nhận thì như cho hắn cái một nghìn vạn linh k i m gì có thể mấu chốt là bản thân cái này keo kiệt cùng tự đại thế giới dĩ nhiên cho rằng cho nàng làm bia đỡ đạn là một loại vinh hạnh liền thù lao đều không cho như thế thua thiệt sự tình thần phong cũng không làm ngươi làm sao biết rõ lần này vương vũ hàm t r ò n váng tần phong ngắn ngủi mấy câu chính là nói chúng rồi nàng lai lịch cùng mục đích hoàn toàn xem thấu tâm sự của nàng để cho nàng khiếp sợ không thôi ngay cả bạch linh linh cùng lưu tư văn nhìn thấy sư tôn biểu lộ sau lại nhìn xem tần phong cũng là lộ ra một vòng v ẻ kính nghệ t h ầ m nói sư thúc không hổ là sư thúc thế mà vừa thấy mặt liền đem bọn họ sư tôn lai lịch đ o á n được nhưng mà bọn họ cũng không biết tần phong kỳ thật sớm liền ở hắc bảo nhân xuất hiện thời điểm đưa lên thuộc tính d o xét đem vương vũ hàm tất cả tin tức bối cảnh toàn bộ lấy được bấm ngón tay tính toán quyên nói ta kỳ thật cũng xem như một vị cường đại thiên mệnh sư đoán mệnh cái này tiểu kỹ xảo đ ộ n g đ ộ n g đầu ngón tay vấn đề tần phong thản nhiên nói sau đó đi về phía trước còn hướng về phía lưu tư văn cùng bạch linh linh nói đi vốn sư thúc còn muốn khiêu chiến bảng danh sách cần các ngươi trợ uy chờ chút ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng vương vũ hàm hàm răng nhẹ nhàng k h ẽ cán chầm xuống tâm hỏi nàng nhìn thoáng qua không có vô phương nhận biết nữ hoa biết rõ tần phong bên người có như thế một vị tuyệt sắc mỹ nhân hẳn là sẽ không muốn thèm muốn mỹ mạo của nàng vừa mới tần phong giảng được những lời kia đơn giản là ở đổi lấy biện pháp nói cho nàng làm bia đỡ đạn có thể nhưng cần cho thủ lao không ta không có gì mong muốn ngươi có thể cho ta cái gì động tâm đồ vật sao t ầ n phong một mặt bình tĩnh biểu lộ đột nhiên biến gian trá lên bạch h l i n linh cùng lưu tư văn hai người một cái thầm nói tần phong đây là muốn xảo trá sư tôn tiết tấu một trăm vạn linh kim vương vũ hàm trầm giọng nói làm ta là ăn mày sao ta thế nhưng là cựu phẩm thánh triều hoàng đế không có một nghìn vạn linh kim khác muốn để ta giúp ngươi t ầ n phong neo mắt lại ta hiện tại có thể không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta ta có thể cho ngươi lấy được viễn siêu cái số này linh kim đồng thời để ngươi mau chóng tấn cấp thánh triều vương vũ hàm n g â m nghĩ một cái chân thành nói chương sáu trăm mười ba cổ nguyệt sầu linh tàng a nói một chút ngươi biện pháp nếu là ta cảm thấy hài lòng cố gắng liền sẽ đáp ứng ngươi tần phong hơi xứng sở khoe miệng lộ ra một vòng ý cười rất muốn biết vị này thánh triều tiểu công chúa có thể mang cho hắn thứ gì đại tần hoàng triều muốn tấn cấp thánh triều có thể không đơn giản đại tần là thôn diệt mấy chục hoàng triều mới tạo dựng lên khổng lồ quốc độ cái này quốc độ muốn tấn cấp thánh triều khó khăn kia so với bình thường thánh triều còn muốn to lớn không biết ngươi nghe nói qua cổ nguyệt sầu hay không vương vũ hàm trầm mặc một hồi sau đó đệ thấp tâm điệu cái kia cổ nguyệt sầu ba chữ ép tới rất nặng rất nặng thần phong nghe xong thần s ắ c hơi hơi biến đổi cổ nguyệt sầu h ắ n đương nhiên nghe nói qua đây là hệ thống nhiệm vụ muốn xóa bỏ ra h ỏ a người này vật việc quan hệ tất cả thiên sứ châu phi thường đặc thù tần h phong từng nghe qua tựa hồ mấy vạn năm trước cổ nguyệt sầu lấy được lôi thuộc tính thiên sứ châu sau liền từ chân long đại lục phía trên biến mất nếu là đoán không lầm hẳn là đi đến thủy tổ đại lục gặp tần phong không có trả lời bất quá từ tần phong sắc mặt vương vũ hàm đã lấy được nàng mong muốn tin tức sau đó khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười mê người nói c ậ u nguyện sầu xem như viễn cổ thời đại danh nhân rồi một đời tuyệt sắc mỹ nhân thiên tư ngang dọc lấy lực lượng một người quét ngang chân long đại lục vô địch thiên hạ cuối cùng trở thành từ trước tới nay chân long đại lục đệ nhất nhân bị thủy tổ đại lục chọn chúng nghe được như thế tần phong tâm thần nhất định quả nhiên cái này c ổ nguyện sầu đi thủy tổ đại lục a không hiểu được cái này nữ nhân còn sống không nếu là còn sống đoán chừng chính là một tôn siêu cấp đại bột a mấy vạn năm nhân vật coi như là một cái tiểu thái đ i ể u đều có thể tu luyện đến chi tôn cường giả lại càng không cần phải nói là thiên tài chờ chút hệ thống nhiệm vụ quý nhất định phải giết c ổ nguyện sầu như vậy cũng tức là nói cái này nữ nhân vẫn còn tại thế không chết mấy vạn năm lào nữ nhân thần phong chỉ là nghị suy nghĩ một chút liền cảm thấy rộng rãi sợ cầu nguyện sầu rời đi nhưng nàng lại là tại chân long đại lục lưu lại một tòa linh tàng ngay ở sau ba tháng sẽ mở ra cái này linh tàng cách mỗi ngàn năm mới bắt đầu một trận toàn bộ chân long đại lục vô số cường giả đều sẽ tiến về tham gia đương nhiên tiến vào người danh ngạch là có hạn đồng thời điều kiện cũng phi thường h ạ khắc nhất định phải một trăm tuổi tròn trong vòng nhân mới có thể tiến vào đặt tới thánh triều cấp bậc người thọ nguyên liền không dừng lại đ ố i trăm tuổi ở phổ thông hoàng triều đồng dạng trí cường giả có thể sống đến bốn trăm tuổi đã xem như mệnh c ứ n g rán mà thánh triều một khi có người đột phá đến thánh cảnh nhất trọng thiên thọ nguyên đem tiếp cận sáu trăm năm đến nhị trọng thiên thọ nguyên thì có một nghìn năm bởi vậy đối với thánh triều tới nói nhất trăm năm phạm vi đều xem như thanh niên k ỳ vậy cái này cùng ngươi có quan hệ gì thần phong nhữ mày hỏi c ù n g ta quan hệ lớn chúng ta đông linh vực thế nhưng là t ố t mười đại vũ vực mỗi cái võ vực sẽ có mười mấy cái danh lệch cử đi tiến vào linh tảng tranh đoạt cơ duyên mà ta liền vừa lúc cứ như vậy một cái chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết hô nước ta có thể đem ta giành ngạch tiễn cho ngươi lấy ngươi năng lực ta tin tưởng ngươi tiến vào linh t ả n g hẳn là mò được đồ tốt tuyệt đối không chỉ một nghìn vạn linh kim đi vương vũ hàm nháy mắt mấy cái tần phong nghe vậy trong lòng vẫn là hơi hơi k h ẽ động lấy hắn năng lực đoán chừng tiến nhập linh t ả n g tất cả đồ tốt đều là hắn cầu nguyện sầu lưu lại linh t ả n g một nghìn năm mới mở ra một lần mấy vạn năm đi qua mấy chục này mở ra đều không có nhường l i n h tàng bên trong bảo vật khô kiệt nói rõ cái này l i n h tàng không phải tầm thường đoán chừng đã đạt tới ngũ cấp linh tàng cấp bậc n g ư ơ i cho ra đồ vật ta rất hài lòng động lòng chúng ta có thể thành dao thần phong chính là mở miệng đáp ứng đây chính là ngươi nói bất quá nói miệng không bằng chứng vì chúng ta hai người đều có bảo hộ vẫn là lập cái thiên đạo thể ngôn vương vũ hàm vẫn là tương đối nhỏ tâm cẩn thận không có vấn đề tần phong lập tức theo tay vận dụng linh lực viết ra thiên đạo thệ ngôn vương vũ hàm cũng đi theo viết xuống thiên đạo thệ ngôn song phương lập xuống sau đó lập tức liền hóa thành một loại quy tắc c h i lực nếu là song phương trong đó một người vi phạm sẽ bị thiên lôi h oanh s á t bất quá tần phong cảm thấy thiên đạo thệ ngôn lập không lập đều đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng bởi vì ngay ở lập xuống thiên đạo thệ ngôn một khắc kia linh thân bên trong ẩn nút một đạo ác ma lực lượng liền đem thiên đạo thệ ngôn sinh ra quy tắc tri lực cho nuốt an hiện tại bắt đầu ngươi chính là ta bia đỡ đạn lúc nào ngươi cùng ta về nước ca vương vũ hàm có chút vội vàng tiếp qua một tháng chính là hôn lễ của nàng mà ở vài ngày trước đã có nhân tìm được tung tích của h ắ n đồng thời bản tôn hiện tại ở vào chạy trốn giai đoạn kiên trì không đến mấy ngày liền bị bắt về thánh triều tần phong cười nhạt một tiếng nói không lo lắng chờ ta trước đem trong tay sự tình làm xong trước ngươi bản tôn trước tiên có thể tiến vào bắc vực cất giấu bắc vực có đặc thù kết giới bảo hộ coi như là thánh cảnh trong cường giả giáng lâm đều không có khả năng đánh nát nói xong tần phong chính là đầu ngón tay khẽ động hướng về phía vương vũ hàm thi triển ra một đạo linh ấn cái này linh ấn là một loại tín hiệu coi như không có thi triển ở ngươi bản tôn vẫn như cũ có thể cho ngươi thông qua bắc vực thủ hộ đại trận t ầ n phong giải thích nói vương vũ hàm thấy vậy khuôn mặt hơi hơi kinh ngạc hiển nhiên là đối tần phong đạo kia linh ấn kết cấu cùng hiệu quả rất giật mình trên tay ngươi sự tình gì vương vũ hàm hỏi không đợi tần phong giải thích lưu tư văn liền đứng ra một mặt ý cười hướng về phía vương vũ hàm nói sư tôn ngươi có chỗ không biết sư thúc dự định khiêu chiến chân long đại lục khu vực tam đại bảng danh sách rời đi đại lục tiến về ma cốc vương vũ hàm nghe xong sắc mặt hơi hơi biến đổi ánh mắt toát ra kinh hãi ngươi điên rồi lấy ngươi bây giờ thực lực khiêu chiến địa bảng đoán chừng cũng tạm được nếu là ngươi khiêu chiến thiên bảng cái kia đơn giản là ở tự tìm cái chết trên thiên bảng có vô số linh thân tu vi đều đạt tới thánh tướng tứ trọng thậm chí ngũ trọng so với bản tôn tu vi còn phải cao hơn một cái đẳng cấp vương vũ hàm một mặt nghĩ mà sợ tại thiên đạo huyễn cảnh toàn bộ đều là linh lực biến thành đủ loại sinh vật cùng chủng tộc nơi này linh khí phi thường nồng đậm có thể phụ trợ linh thân mạnh lên bởi vậy làm chờ mong tại thiên đạo huyễn cảnh bên trong tu luyện linh thân hán tu vi viễn siêu càng bản tôn cũng là phổ biến hiện tượng tiểu sư đệ nếu là ngươi không nghĩ một lần nữa đắp nặn linh thân ta khuyên ngươi chính là từ bỏ đi ngươi mặc dù t h i ê n tư cường đại lấy thất tinh v õ hoàng cảnh linh thân đánh bại thiên đạo thánh kỵ thế nhưng điểm tu vi ở đại lục cường giả trước mặt căn bản không đáng chú ý vương vũ hàm hảo ngôn khuyên bảo đáng tiếc tần phong lắc lắc đầu nói ngươi ngay ở một bên nhìn xem tốt coi như là dị nhân trên bảng nhân vật ta vẫn như cũ có thể đánh bại ta chưa bao giờ nhường bản thân ăn thiệt thòi nói xong tần phong chính là đi ra đường nhỏ hướng về bảng danh sách khiêu chiến đạo đài đi đến lưu tư văn gặp sư thúc nói như thế chém đinh chặt sát lập tức ý thức ghi danh quần anh diễn đàn muốn trộn lẫn chút nhiệt độ thế là phát bài viết công bố đại trấn kinh thần phong khiêu chiến tam đại bảng danh sách hiện trường trực tiếp bị trễ c h ú c phúc chúc các vị tết trung thu khoái hoạt chương sáu trăm m ư ơ i bốn khiêu chiến địa bảng đệ nhất lần này thiếp mời một phát tất cả mọi người đều góp náo nhiệt lên ông trời của ta kẻ này lợi hại cái này gọi là tần phong gia hỏa trước kia làm sao không có danh khí thất tinh võ hoàn g cảnh linh thân muốn khiêu chiến thiên bảng cùng dị nhân bảng ta xem địa bảng đều muốn bại trợn tiểu tử này thực sự là quá ngông cuồng không phải liền là thắng thiên đạo thánh kỵ hiện tại lại muốn khoe khoang khiêu chiến bảng danh sách cường giả ta xem cái này sau lưng nhất định có người đang thao túng đây là lẫn lộn theo lấy một đạo thiếp mời xuất hiện ở diễn đàn phía trên lập tức chính là đã dẫn phát oanh động to lớn vô số người sôi trào lên dù sao từ hôm nay bắt đầu t ầ n phong liền là một cái đứng đầu nhân vật ngươi làm sao đem sư thuốc đặt ở trên diễn đàn bạch linh linh tức giận nhìn thoáng qua lưu tư văn như thế cách làm sẽ để cho sư thuốc rất bất lợi cái này không có gì ta muốn sư thuốc nhất định có át chủ bài sẽ không bại trận coi như ta không trực tiếp cũng có nhân muốn phát bài viết trực tiếp bởi vì cái gọi là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài vẫn là để ta tới trực tiếp đi lưu tư văn như tên trộm cười lên Hán thiếp hội nháy nhiệt danh Anh thiếp chỉ hồi, tháng thể nhận phần thưởng. nhất. hỏa thực cái này liền xông vào nhiệt độ bài danh trước 3, tại quân、Anh、trong diễn đàn, đứng cần này liền có thể nhận lấy diễn đàn phần thưởng. Lúc này mới lưu văn mong muốn nhất. Gia hỏa này cơ trước cuối có Lúc mời bài tại mời, mới Gia vào là lấy mắt trì một tư độ lưu bảo đã đầu ba, sau đó đám người chính là đi theo tần phong cái mông đằng sau cùng một chỗ đi tới đạo đài phía trước chân long đại lục khu vực tam đại bài danh trên bảng danh sách đạo đài phi thường to lớn là một tòa kỳ dị hình tròn đạo đài đạo đài cổ lão toàn bộ là dùng đặc thù linh lực luyện hóa mà thành có dấu một tia thiên đạo lực lượng võ giả tại trên đạo đài vô luận như thế nào dày vỏ đạo đài đều sẽ không bị hao tổn đạo đài trung ương chính là ba đạo to lớn lơ lửng thạch bi đạo thứ nhất thạch bi viết một cái địa tự đạo thứ hai thạch bi viết một cái thiên tự đạo thứ ba thạch bi viết một cái dị chữ mỗi một đạo thạch bi đều tồn tại vô cùng linh lực huy áp mỗi một cái bia đá trung ương thì là khắc lấy một trăm cái danh tự tại chân long đại lục khu vực phàm lạc có thể đ ă n g lâm ba cái này bảng danh sách đều là kinh diễm c h i tài võ giả trong tiêu tử đặc biệt là địa bảng điều kiện phi thường h ạ khắc đ ă n g lâm địa bảng phía trên nhân vật nhất định phải tại ba mươi tuổi phạm vi thần phong dẫn đầu đi ở cân chìm trước mặt nháy mắt một đạo văn tự chính là hiện lên ở tần h phong trước người cái này văn tự là trên địa bảng bài danh tần h phong không do dự vì tiết kiệm thời gian quyết đoán lựa chọn đệ nhất hoa lần này quyết định theo lấy lưu tư văn thiếp mời phía trên trực tiếp đi ra lập tức gây nên vô số người h o à n h động vô số nguyệt lạc thành bên trong linh thân đều đưa đạo đài chen lấn chật như nêm c ố i con mẹ nó tiểu tử này có phải hay không vừa mới cùng thiên đạo thánh kỵ tỷ thí sọ não không cẩn thận bị thiên đạo thánh kỵ cho nhẹ nhàng kẹp khiêu chiến trên địa b ả n g đệ nhất đây là đang tìm đường chết vẫn là ở tìm đường chết kẻ này quá ngông cuồng đây là muốn tự hủy linh thân tiết ấu địa b ả n g đệ nhất tại mười năm trước đổi mới qua một lần bây giờ cân chìm phía trên nhân vật gọi là diệp thiên minh người này linh thân nghe nói chính là một loại thuần nguyên hỏa chi linh lực ngưng tụ mà thành toàn bộ linh thân một khi bộc phát uy năng giống như hỏa nhân có thể đốt cháy thiên ngoại vẫn thạch đáng sợ đến cực hạn kẻ này thân làm địa bảng đệ nhất đồng thời cũng là trên thiên bảng thứ năm m ộ t sáu dị nhân trên bảng ba mươi bảy có thể nói là chân long đại lục phía trên thiên tiêu nhân vật càng thêm trọng yếu là kẻ này chính là thập đại công tử đứng đầu Bị xưng là băng xưng công là kiếm trong ử tử Là、Hòa、long công tử bái làm hỏa huynh đệ chết、sống. Nghĩ công sống. không bái đệ a địa Haha, tiểu tử này vậy mà sẽ trực tiếp nhất. thực tìm chết. t khiêu chiến địa bảng đệ nhất. Ha ha, đây quả này bảng đường mà là vậy đây sẽ r đệ ở đám người hỏa long công tử cảm thấy mở mày mở mặt trước đó tại hỏa sơn lâm phía trước tần phong đánh bại thiên đạo thánh kỵ phong quang vô hạn nhường hắn cảm thấy bực bội đến cực điểm còn mẹ nó thua mười vạn lượng linh kim càng là trong lòng thổ huyết hắn đang nghĩ ngợi như thế nào trừng trị tần phong không nghĩ đến tần phong liền tự động tìm sự tình diệp thiên minh là ai đây chính là thập đại công tử đứng đầu băng kiếm công tử tu vi sâu không lường được càng là hắn bái làm h u y n h đệ chết sống chỉ cần hắn nói một tiếng diệp thiên minh liền có thể khống chế lưu ở trên bảng danh sách hóa thân hư ảnh đối tần phong hạ sát thủ sự tình không trần trờ hỏa long công tử lập tức vận dụng một đạo đặc t h ủ truyền âm nói cỗ trao đổi ở vào phương xa băng kiếm, kiếm công tử đối tần phong hạ sát thủ cũng không lâu lắm băng kiếm công tử chính là hồi âm nhường hắn yên tâm áp chú áp chú đạo đài phía trước mấy cái lao thương nhân làm nhà cái bắt đầu giao hàng đây là cơ hội buôn bán bọn họ có thể không buông tha ta muốn áp chú tiểu tử này bại ta cũng vậy áp chú tiểu tử này đi không ra mười c h i ệ u ta áp chú hắn muốn bị đánh vỡ linh t h ầ n vô số người nhao nhao đặt cược chín mươi chín phần trăm người đều là cược tần phong thua trận lần này ta muốn áp chú mười vạn linh kim hòa long công tử xâm nhập một cái nhà cái địa bàn áp chú trọng kim lần này hắn phải lớn lửa so sánh về phần cái kia một phần trăm người thì phi thường chật vật lựa chọn tần phong thắng dù sao rất nhiều người ôm lấy huế tưởng một phần vạn tiểu tử này đi cái gì cầu vận đây ít lưu ý tỷ lệ đặt cược thế nhưng là cao vô cùng sư tôn cho ta mượn năm vạn linh kim ta muốn đặt cược sư thúc thắng lưu tư văn hướng về vương vũ hàm nháy mắt mấy cái k h ó c cầu xin ngươi sọ não không có bệnh a thế mà áp hắn vương vũ hàm vứt ra một cái liếp mắt trái xem phải xem tần phong đều là muốn bị đánh tàn phế tiết ấu băng kiếm công tử thế nhưng là vượt qua tam bảng đơn cao thủ nàng đều không phải người này đối thủ kẻ này liền là một cái yêu nghiệt nhân vật không đúng tại lưu tư văn đáng thương dưới ánh mắt vương vũ hàm cuối cùng vẫn là đưa tiền sư tôn ta cũng muốn năm vạn linh kim có thể hay không bạch linh, linh không có ý tứ lên liền ngươi cũng xem trọng con hàng này vương vũ hàm chừng to mắt Cảm thấy bạch ả n thân thủ h hai á i này đồ đệ, có p ả trả, cảm khả i hồi đôi giác hay không phong đánh, đánh hương. cho nha, hoàng thúc thua ta ta tôn, tần năng gấp trước một rất Sư sư cấp mặc đó đầu bị dù linh ớ n nhưng cẩn thận nghĩ phần vạn chút, thúc sư một một suy đ cầu v ậ linh đưa tay giả ngây thơ lên vương vũ hàm bất đắc dĩ cũng cho mượn bạch linh linh năm vạn linh kim ai bảo tần phong cùng nàng là một sợi thừng tử thương châu chấu đặt cơ cáp án xem như vì hắn động viên hy vọng hắn chớ bị đánh hủy linh thân liền tốt ha ha ta lần này cần đem toàn bộ gia sản đều áp chú thiếu chủ cứ như vậy liền có thể mua vô số đồ tốt nữ hoa hì hì cười một tiếng coi như ngưng tụ linh thân vẫn như cũ có bản tôn kẻ tham ăn thuộc tính thiếu chủ nhất định có thể thắng độc cô cầu bại cũng là áp chú tất cả gia sản ẩm ẩm một đạo thiên đạo huy áp lực lượng nổ tung tại đông đảo ẩm ý đạo đài bốn phía văn vọng đông đảo tạp âm nhao nhao hết hạn Ánh mắt toàn bộ khóa mắt bộ chất ặ t tại trên t đạo đài. Chỉ h y cân chìm r ê n tấm đĩa đá, cái không diệp t i minh danh tự lué ra kim ê n danh mang. Chất h ra tự lué k lâu một đạo cường đại ý niệm g á n g lâm k i ế m quang trật hiện diệp thiên minh thân ảnh chính là g á n g lâm đạo đài đây không phải diệp thiên minh linh thân mà vẹn vẹn thiên đạo c h i lực huyễn hóa ra ý niệm h ư ảnh nó nắm giữ linh thân tất cả lực lượng trí tuệ so với linh thân bản tôn giá trị cao không thấp đồng thời bản tôn còn có thể can dự cùng khống chế cái này ý niệm làm cho ý niệm hư ảnh biến càng cường đại hoa theo lấy diệp thiên minh thân ảnh vừa hiện cái này khiêu chiến bảng danh sách quyết đấu chính là nháy mắt bắt đầu chương 615, bày ra thực lực diệp thiên minh một thân trường bào màu đen ánh mắt màu đỏ tươi thân ảnh hiện lên một khắc kia chính là xuất kiếm một kiếm này hào quang tràn đầy toàn bộ đạo đài phía trên cấp độ kia kiếm mang làm cho người tâm sợ vô số cường giả nhìn thấy một màn này trong lòng cơ hồ sợ hãi đến cực điểm một kiếm này uy lực có thể khiến cho một tôn thánh tướng nhất trọng thiên nhân vật triệt để miểu x á t tiểu tử này sắp chết những cái kia áp chú tần phong một chiêu so bại nhân đều rối rít lớn tiếng khen hay lên kích động đến cả người đều lệ rơi đầy mặt t ầ n phong một chiêu thất bại bọn họ liền thắng chắc kiếm lời lớn ha ha không hổ là hảo huynh đệ của ta xuất thủ liền là hung ác h ỏ a long công tử trong đám người cười ha h a băng kiếm công tử là hắn bái làm huynh đệ chết sống đối với vị huynh đệ này hắn quá hiểu chỉ cần hắn nói lên tần phong hẳn phải chết câu nói này như vậy vị huynh đệ này tuyệt đối không có khả năng thủ hạ lưu tình xuất kiếm nhất định là s ắ t cục cái này băng kiếm công tử kiếm quang thật đáng sợ đứng ở đạo đài phụ cận thanh thanh cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn qua một chiêu này lấy tần phong trước đó khiêu chiến thiên đạo thánh kỵ thực lực tuyệt đối là không cách nào ngạnh kháng trụ này kiếm quang coi như linh thân không thoái đó cũng là trọng thương xong đời sớm biết do vừa mới liền áp chú hắn một chiêu thua trận vương vũ hàm ánh mắt n g ẩ n ngơ lấy tần phong linh thân cường độ tuyệt đối không có khả năng chống được một kiếm này cái này băng kiếm công tử chẳng lẽ cùng tần phong có thủ làm sao sẽ vừa ra tay liền là tử chiêu vương vũ hàm tức khắc đau lòng bản thân linh kim đây chính là nàng tiền riêng a xem như một cái công chúa còn không có giàu có về đến nhà sinh ngàn vạn linh kim cấp độ coi như là năm vạn linh kim cũng là nhất bút không nhỏ t à i phú không có khả năng nhưng mà theo lấy một đạo kinh hô vang lên ngay sau đó từng đạo từng đạo tiếng kinh hô liên tục không ngừng đám người ánh mắt đều kinh ngạc đến ngây người chỉ thấy băng kiếm công tử kiếm thế mà bị tần phong ngón tay cái cùng ngón trỏ cho dễ như trở bàn tay giống như là kẹp con mũi một dạng kẹp ở giữa không trung đạo đài trên tất cả kiếm quang tất cả đều là bay ra ra mọi người im lặng đạt tới cực điểm cái này đặc biệt là chuyện gì xảy ra một cái linh thân mà thôi dĩ nhiên ngạnh kháng kiếm chiêu tiểu tử này linh thân chẳng lẽ là bên ngoài thiên vẫn s á t chế tạo hay sao như thế cứng rắn tiểu tử người rất không sai thế mà có thể tiếp lấy ta sát ý kiếm quang băng kiếm công tử ý niệm hư ảnh cười lạnh sau đó cả người cất kiếm lui ra phía sau người cũng rất không sai ta một cọng tóc gáy thế mà bị ngươi chặt đứt tần phong phi thường trang bức động động thủ đầu ngón tay sau đó chỉ, chỉ mu bàn tay phía trên cái kia vô số cây lông tơ nếu là có người dùng phóng đại cảnh nhất định có thể trông thấy tần phong m u bàn tay ra trận có một cái phi thường nhỏ lông tơ bị vừa mới đạo kia đáng sợ kiếm quang chặt đ ứ t n g ư ơ i băng kiếm công tử khí nộ đến cực điểm vừa mới sinh ra sát ý một kiếm không nghĩ vẹn vẹn chặt đứt đối phương một cọng lông tóc cái này quá đặc biệt biệt khuất quả thực là mất mặt tiểu tử đã ngươi tìm đường chết ta chính là thành toàn ngươi tiếp xuống ta xem ngươi phải c h ẳ n g có thể tiếp lấy ta kiếm chiêu băng kiếm công tử tức giận cả người bay lên trời nhảy lên bước ra trăm trượng hai tay cầm kiếm một đạo cổ lao chú ngữ c h ậ t độc lên cả người bốn phía đều là xuất hiện một đạo nhàn nhạt màn sáng đạo màn sáng này tràn đầy kỳ dị lực lượng kiên cố vô cùng là một đạo cực mạnh phòng ngự chi bích ông toàn bộ đạo đài trên không đều đã dẫn phát tiếng nổ thật to rất nhiều người chỉ cảm giác được bốn phía không khí chính đang cấp tốc hạ thấp một cỗ hàn băng chi lực b ắ n ra cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vô số người đều là kinh ngạc không tốt mọi người cách xa một chút đây là băng kiếm công tử diệp thiên minh thành danh võ học băng giết thiên hạ một đạo bóng người kinh khủng giống lên một tiếng hào hào vô số người nghe xong sắc mặt biến đổi vội vàng rầm rầm rầm hướng về đạo đài lui lại nhất trận chiến xa hiển nhiên đám người minh bạch cái này võ học đáng sợ không ít người nhớ k ỹ lúc trước băng kiếm công tử liền đem mượn nhờ cửa này võ học một bước lên trời chém giết đời trước lưu ở địa bảng đệ nhất hư ảnh ý niệm vinh đang cân chìm đứng đầu tiểu từ này lần này chết chắc với mới hai ngón tay tiếp giao s ắ c lại lợi hại đoán chừng tiếp xuống cũng không tiếp nổi một kiếm này ha ha ta áp chuẩn quả nhiên là đệ nhị chiêu bại trận ít lưu ý à, tỷ lệ đặt cược một so với năm ta muốn phát đại tài vô số người gieo họ cũng có một số ít nhân bi ai cái này một số ít nhân tự nhiên là trước đó áp chú một chiêu bại trận nhân hiện tại bọn hắn hủy được tím cả ruột hận thấu cái này tần phong hoàn toàn không biết tiểu tử này dĩ nhiên như thế chịu đánh có thể bức bách ra huynh đệ của ta t h i t r i ể n ra băng giết thiên hạ tần phong ngươi cũng xem như một nhân vật một chiêu này đủ để phá toái ngươi linh t h ầ n chờ ta giáng lâm bắc vực nhất định đi tới ngươi quốc gia đưa ngươi bản tôn diệt s á t đến lúc đó thanh thanh sẽ thuộc về ta hỏa long công tử cười đắc ý đã ở bày ra tần phong hậu sự hán k h á c sâu minh bạch diệp thiên minh đáng sợ ra hỏa này thế nhưng là trước mắt bắc vực đệ nhất thiên tiêu yêu nghiệt trong yêu nghiệt lại không lâu tương lai là có thể được cử đi tiến vào thủy tổ đại lục thâm tạo thiên tài dạng n à y một vị thiên tài thi triển ra đòn sát thủ có thể nghĩ giống tần phong cái này chỉ có thất tinh võ hoàng cảnh cấp bậc nhân vật chỉ có bị phá toái linh hơn còn tốt lúc trước ta áp chú chính là tần phong bại trận mà không phải mấy chiêu bại trận dựa theo tỷ lệ đặt cược một hai tình huống hẳn là có thể đem phía trước linh kim thắng trở về hòa long công tử trong lòng bắt đầu vui vẻ có một loại mất mà được lại cảm giác nhưng mà vây một tiếng Hòa Long Công thánh ử đ i n tướng tam trọng thiên linh lực huy áp có thánh tướng cấp nhân vật kinh hô lên bọn họ chừng lớn mắc cầu tựa như nhìn quái vật nhìn chằm chằm tần phong cảm thấy tần phong quá bất khả tư nghị một cái chỉ có linh thân cấp bậc tiểu quỷ thế mà buộc phát ra thánh tướng tam trọng thiên cấp bậc linh lực đây quả thực là gặp quỷ ầm ầm ầm tần phong linh thân lúc này lập tức hóa thân thành đáng sợ vô địch tồn tại hắn cả người bề ngoài bởi vì linh lực duyên cớ tạo thành một đạo to lớn ngoài thân pháp tướng cái này pháp tướng trọn vẹn trăm trượng giống như cự nhân vê anh hắn huy động pháp tướng một quyền đem hết toàn lực cùng giờ phút này chém xuống hàn băng chi kiếm đối kháng một màn này quá kinh khủng hai người sát chiêu đối với anh toàn bộ đạo đài đều là chấn động một cái đám người chính là nhìn thấy băng kiếm công tử thân ảnh chật vật từ hư không rơi xuống trên mặt đất kém chút lảo đảo một cái suýt nữa ngã sắp xuống đệ nhị đại sát chiêu vẫn như c ũ không có đánh giết tần phong linh thân ngược lại bị tần phong một q u y ề n đánh pha chiêu một màn này mười phần chân kinh n h ư n g vô số người đều là nguyên địa kinh ngạc đến ngây người thậm chí có ít người nguyên địa bạo tạc đặc biệt là vừa mới may mắn đánh c ư ợ gáp chú sắp thắng tiền nhân hiện tại bọn hắn nội tâm là h n g mất chương 616, t h ủ đoạn ra hết cái này không khả năng vì cái gì tiểu tử kia đột nhiên linh lực tăng vọt gian lận đây là đang gian lận a tiểu tử này trên người nói không chừng có cái gì dị bảo bằng không thì tuyệt đối không có khả năng buộc phát ra thánh tướng cấp bậc linh lực tiền của ta a táng ra bại sản lần này là thực sự táng ra bại sản vô số người kêu rên vô số người sợ hãi than p h ụ đương nhiên còn có một phần nhỏ nhân thì là ngạc nhiên mừng rỡ bởi vì tần phong tránh thoát hai chiêu như vậy tiếp xuống đệ tam chiêu lấy băng kiếm công tử tàn nhẫn tuyệt đối phải thi triển ra sau cùng át chủ bài tiểu tử nghĩ không ra trên người ngươi dĩ nhiên còn có bí ẩn thần bảo băng kiếm công tử hư ảnh âm thanh lạnh lùng nói hắn đã nhận định tần phong trên người có dấu thần bảo b ă n g không thì lấy thất tinh võ hoàng cảnh tu vi b ộ c phát ra thánh tướng thực lực đây quả thực là không thể nào sự tình tần phong cười nhạt một tiếng sau đó sắc mặt khôi phục bình tĩnh trong lòng lại là âm thầm c h ấ n kinh hắn nghĩ không ra một bình này c u ầ n linh thánh thủy hiệu quả lại kinh khủng như vậy linh thân cường độ gia tăng gấp mười lần mà ngươi chiến lực gia tăng lượng lại xa xa không chỉ gấp mười lần tần phong vừa mới một quyền k ê u bùng nổ linh lực hắn đoán chừng coi như là thánh tướng tứ trọng thiên người đoán chừng muốn tiếp lấy chí ít liền muốn vận dụng toàn lực cũng tức là nói hắn hiện tại lại c u ầ n linh thánh thủy trạng thái có thể vượt cấp cùng thánh tướng ngũ trọng thiên cấp bậc địch nhân đánh nhau đứng ở bất bại bậc này chiến lược tăng phúc trọn vẹn tăng cường gấp một trăm l ầ n đồng thời trên người hắn còn xuyên qua một kiện phi thường dày mai r ù a linh lực hư hóa khải giác có thể nhường bản thân tất cả thuộc tính tăng gấp đôi hai thứ này đẹp ra quả thực là chiến lược bạo tạc thời gian có nửa giờ ta cảm giác chỉ cần vài phút liền có thể quét ngang bảng danh sách tần phong suy nghĩ một cái chính là đột nhiên động thủ hướng về băng kiếm công tử đánh tới hắn cũng không muốn càng kéo dài một phần vạn của linh thánh thủy d ư ợ hiệu đi qua hắn còn muốn lần nữa tiêu phí năm mươi vạn ác ma giá trị một lần nữa mua sắm ngẫm lại cũng là thịt đau ẩm tần phong phi thân lên một tay nắm tay trực tiếp huy động toàn thân linh lực hướng về băng kiếm công tử hùng hằng công kích một quyền này đã vận dụng suốt đời mạnh nhất võ học ma linh quyền một quyền đánh tới nháy mắt ngưng tụ ra một đạo to lớn ma ảnh đạo này ma ảnh mở ra miệng lớn theo lấy tần phong quyền ý hướng về băng kiếm công tử thôn đi ma linh quyền thuộc về hoàng cấp thượng đẳng võ học chính là lúc trước ma nguyệt giáo quy thuật lúc nộp lên võ học kỹ pháp thuộc về cực kỳ bá đạo một môn quyền thuật quyền ra sẽ hình thành ma ảnh một khi bị đánh trúng coi như không chết cũng sẽ bị tâm ma xâm lấn khổ không nói nổi vô cùng tổn hại nhân tần phong dự định tốc chiến tốc thắng đồng thời lại muốn hảo hảo trả thù một cái cái này không có thể một đời băng kiếm công tử môn này quyền thuật không có gì thích hợp bằng thật âm trầm quyền ý băng kiếm công tử nhìn qua hư không cái kia quyền ý ngưng tụ ra ma ảnh sắc mặt nghiêm túc một mảnh vội vàng rốt cuộc không dám lưu thủ đem hắn sau cùng át trù bài cho thi triển ra đến vê anh một đạo gần như khủng bố hàn lưu từ băng kiếm công tử trên kiếm phong nở rộ băng ma giáng lâm băng kiếm công tử kiếm tức k h ắ c rời khỏi tay hóa thành một đạo cự hình băng điều quái vật tôn này băng đ i ề u quái vật vừa đăng tràng toàn bộ đạo đài bốn phía đều là một mảnh âm l ã n h hàn cốt tất cả linh thân đều không nhịn được đánh dùng mình cảm thấy chỉ là nhìn một chút cái kia băng điêu quái vật đều có thể khiến được bọn họ hai mắt đông kết đây là băng kiếm công tử thần bảo trong đám người vương vũ hàm ánh mắt biến đổi băng kiếm công tử danh hào này lai lịch chính là nắm giữ một thanh thần kỳ vô cùng băng thuộc tinh kiếm kiếm này có thể hóa thành băng điêu cự thú toàn thân nở rộ kiếm khí có thể nói là chiến trường b ệ pháo quét ngang vô địch băng điêu quái vật vừa ra chính là lập tức chiến lược lên trực tiếp một đạo móng nuốt đánh ra cùng tần phong võ học quyền ý đối v ớ n h và anh, anh. tiếng a đập giống như lôi điện nhưng mà cái này cũng không có kết thúc băng điêu quái vật cùng tần phong tiếp chiêu thời điểm đã phát động khác chiêu thuật chỉ thấy hắn toàn thân nở rộ kiếm khí cấp độ kia lăng liệt cuồng bạo trình độ làm cho toàn bộ đạo đài mười trượng xa cự ly đều là hàn ý làm người ta sợ hãi cái này băng kiếm công tử thực lực quá kinh khủng đám người cảm giác tê cả ra đầu bọn họ trong ánh mắt phát hiện băng kiếm công tử tay phải cầm một thanh giống như băng thứ đồng dạng quái dị chi kiếm này kiếm vừa ra một đạo màu trắng hàn khí kiếm ý phù hiện cái này hàn khí kiếm ý q u ỷ dị đến cực điểm dĩ nhiên có thể thôn vệ linh lực thu cơ h ộ i nháy mắt hàn khí kiếm ý thôn vệ một miệng lớn tần phong linh lực sau đó chính là cấp tốc từ băng kiếm công tử trong tay c h ó c ra sau đó bạo tạc vê anh một đạo kiếm khí c h i vũ không góc chết công kích tần phong đám người nhìn thấy bậc này t r a n g diện đều là sợ hãi coi như là thánh tướng tam trọng thiên cấp bậc nhân vật gặp được loại này công kích cũng phải trọng thương mất mạng càng không cần nói tần phong thiếu chủ đ ộ c cô cầu bại một mặt kinh khủng cái này băng kiếm công tử vận dụng thần bảo trên bảng danh sách khí cụ sau đó chiến lược quá mạnh sớm đã có thể tiến vào thiên bảng trước hai mươi thậm chí top mười giá hỏa này chết chắc lần này lật không được mâm đi hỏa long công tử trong đám người kích động lên tựa như ăn hạ thiên kem cây đồng dạng từ đầu mát m ẻ đến bàn chân ở hắn nhìn đến tần phong bức bách diệp thiên minh thi triển ra trên bảng danh sách thần bảo đã chú định thúa mất băng kiếm công tử tại dị nhân bảng danh sách bài danh có thể không t h ấ p a chuyện gì xảy ra sau đó không ít người vui sướng tâm tình đột nhiên c h ầ m xuống bọn họ phát hiện cấp độ kia không góc chết công kích kiếm khí chi vũ tựa hồ không phải là tưởng tượng cường đại như vậy tại tần phong bên người dĩ nhiên tồn tại một đạo cực kỳ thật dày hình lưới vật thể những cái kia kiếm khí chi vũ toàn bộ bị những cái này hình lưới vật thể cho mạnh mẽ quấn chặt lấy cờ g i á c tần phong tại đưa tay nháy mắt hình lưới vật thể thu hẹp đem những cái kia kiếm khí chi vũ cho p h á toái h đám người kinh ngạc đến n gây người bọn họ phát hiện tần phong trên người dĩ nhiên tồn tại một kiện nửa trong suốt khải giáp cô kia hình l ư ỡ i vật thể chính là khải giáp tán phát linh lực có thể p h á toái h băng kiếm công tử kiếm khí cái này khải giáp chí ít cũng là bài dành trên bảng danh sách thần bảo nên kết thúc tần phong tốc chiến tốc thắng đưa tay chính là một quyền lại một lần ngưng tụ ra một tôn hắc á ma thần hình bóng kinh khủng quyền ý từ ma thần hình bóng bộc phát một quyền này trực tiếp đem cự lực đánh nát băng kiếm công tử tất cả kiếm chiêu ẩm băng kiếm công tử hư ảnh bị cự quyền oanh chúng mạnh mẽ nổ tung biến mất sau đó địa bảng đệ nhất vị trí chính là hiện ra tần phong danh tự những cái kia mới vừa từ c h ấ n kinh cùng ngây người bên trong thức tỉnh mọi người nhìn thấy một màn này triệt để kinh khủng kém chút ánh mắt rơi trên mặt đất một cái thất tinh võ hoàn g cảnh tiểu quỷ dĩ nhiên mạnh đến như thế trình độ tiếp tục khiêu chiến thiên bảng đệ nhất thần ầ n p o n đến g g tức khắc đến gần thiên bảng trước tấm bia đá, hướng bia bảng đá, về phong í a ra. thạch Trật, ạ bi nói đ đài ư ờ i xung quanh, thắng o à n bộ o phong bạo à này là là n động lên. Đối với tần phong cái này, điên quẩn cùng, cùng bạo lực khiêu chiến bảng danh sách phương thức, quả thực là sợ sợ hãi. Đương nhiên, cùng không nhiều người, thì là tuyệt vọng. Tần phong h khiêu sách thức, thực hãi. thì h Đối lực với cái tuyệt t quả sợ sợ bọn họ áp chú những cái kia linh kim triệt để bay những cái kia làm nhà cái trên cơ bản phải bồi thỏa đáng đúng quần toàn bộ đạo đài ở nơi này thời khắc này quỷ thua thiệt soi chu vô số người muốn tự hủy linh thân thánh tướng không sống được chương 617, m ộ t quyền oanh bạo ông trời ơi tất cả gia sản trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát vì cái gì tiểu tử này mạnh như vậy gian lận đây là gian lận ta không cam tâm ta muốn làm đi đồ lót tiếp tục mua hắn thua một đám người lệ rơi đ ầ y mặt tiếng nói bi ai đến cực điểm đặc biệt là những cái kia từ thiên đạo thánh kỵ tỷ thí liền bắt đầu mua sắm tần phong người thua giờ phút này đơn giản muốn đ i ê n thiếu chủ quả nhiên khí thế độc cô cầu bại cười lên tần phong tỷ lệ đặt cược thế nhưng là rất cao hắn áp chú tất cả gia sản lần này muốn tăng gấp mấy lần cái kia hôn đản dĩ nhiên thắng cái này đến tột cùng là cái gì bí bảo nhìn qua tần phong trên người cái kia nửa trong suốt khải giáp hỏa long công tử sắc mặt âm trầm đáng sợ hắn có thể khẳng định tần phong là cậy vào này khải giáp nói không chừng buộc phát ra thánh tướng cấp linh lực cũng là cái kia khôi giáp công hiệu chân long đại lục thần bảo trên bảng danh sách không có cùng loại cường đại khải giáp hiệu quả thần bảo danh tự nha hỏa long công tử nhữ mày cảm thấy cái này tần phong tồn tại đại bí mật lập tức hắn nhìn thoáng qua những cái kêu hôi lưu lưu chạy trốn nhà cái cả người đột nhiên hồi tưởng lại bản thân mười vạn linh kim lại đổ xuống sông xuống biển gọi là một cái hận a t â m đang nhỏ máu ta liền không phải họ ngươi có thể khiêu chiến được danh o thiên bảng đệ nhất ta tiếp tục mua người thua hoa hỏa long công tử mặt mũi tràn đầy âm trầm tiếp tục tiêu phí mười vạn linh kim tìm một cái nhà cái đặt cược toàn bộ đạo đài phụ cận chỉ có một cái như vậy nhà cái đau khổ chống đỡ lấy còn không có chạy trốn cái khác nhà cái đều sợ cho không nổi tiền xa xa chạy thoát thân thiên bảng đệ nhất cũng không phải dễ dàng như vậy đánh thắng tiểu tử này chẳng lẽ coi là thắng một cái địa bảng đệ nhất liền có thể không cách nào vô biên tiếp tục mua hắn thua ta liền không phải họ cái này tả theo lấy hỏa long công tử đặt cược một đám người cũng đi theo đặt cược lên bọn họ biết rõ thiên bảng đệ nhất đã có trọn vẹn ba trăm n ă m không có đổi hơn người tên thiên bảng đệ nhất phía trên nhân vật là chân long đại lục khu vực công nhận thánh tướng người mạnh nhất tuy nói người này lại hiện thực có lẽ không phải thật sự long đại lục cao cấp nhất tồn tại nhưng bằng mượn thánh tướng lại là làm được tại thiên đạo huyễn cảnh t r o n g chân long đại lục khu vực người mạnh nhất ba trăm năm đến chưa từng biến qua đồng thời cũng là dị nhân trên bảng danh sách đệ nhị bậc này kinh khủng thực lực tuyệt đối là đám người khó có thể tưởng tượng tồn tại trần nam thiên tại ba trăm n ă m trước là chân long đại lục khu vực vị thứ nhất thánh tướng đột phá đến thánh tướng cấp ngũ trọng nhân vật nhiều năm như vậy đi qua t h á n h tướng đoán chừng đã sớm đến lục trọng tiên h thậm chí thất trọng tóm lại không cách nào tưởng tượng tiểu tử này trần nam trời giáng đoán chừng tám chín phần m ư ờ i muốn bại trận vương vũ hàm lúc này thở dài một hơi t ầ n phong có thể đánh bại hỏa lòng công tử tại trên địa b ả n g lưu lại ý niệm h ư ảnh đã xem như thiên tư chắc tuyệt có thể muốn đánh bại vị này trần nam thiên cái kia quả thực là quá khó khăn vương vũ hàm nhớ k ỹ trần nam thiên xem như chân long đại lục khu vực đệ nhất cực giả ở một trăm n ă m trước liền tham gia qua chân long đại lục khu vực đại biểu cuộc chiến thu được thứ tự thậm chí còn đi đến thủy tổ đại lục khu vực chu du thiên đạo huyễn cảnh về phần hiện tại thánh tướng đến tột cùng đến mạnh bao nhiêu cảnh giới vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng bất quá trốn ở trong đám người thanh thanh lại là lộ ra một mặt mong đợi biểu lộ nàng cái nhìn lại là cùng vương vũ hàm tương phản cho rằng tần phong phải có chiến thắng trần nam thiên thủ đoạn tuy nói cùng tần phong tiếp xúc không nhiều nhưng thanh thanh cảm thấy tần phong không phải một cái tự đại vô nao nhân tiểu tử này đáng giá bồi dưỡng a nếu là có thể kéo vào hắc thị thương hội liền tốt chờ hắn về sau đạt tới thủy tổ đại lục liền thú vị thanh thanh có chút ý vị thâm trường cười lên sư thúc cố lên chúng ta tin tưởng ngươi có thể đánh thắng phát tài làm giàu toàn bộ nhờ sư thúc lưu tư văn cùng bạch linh, linh giờ phút này vì tần phong trợ uy vừa mới bởi vì tần phong bọn họ hai người đã từ chỉ có mấy vạn linh kim nghèo điếu ti h nhảy lên trở thành mấy chục vạn linh kim tiểu thổ hảo nếu là tần phong lần này còn có thể thắng như vậy bọn họ linh kim tài sản có thể phá triệu trước đó hai người còn đối tần phong có chút ít oán hận bây giờ là tràn đầy cảm kích cảm thấy sư thúc là thế giới tốt nhất sư thúc không có một trong đạo đài t ầ n phong cũng không có cái gì tâm tư đi áp chú theo lấy hắn mở miệng trong n g a y mắt thiên đạo thạch bia lực lượng chính là triệt để đem hắn khóa chặt sau đó xác nhận hỏi tần h phong xác định khiêu chiến thiên bảng đệ nhất tần h phong đáp lại đạo kia lực lượng xác định vậy liên bắt đầu đi hoa thiên bảng thạch bi tức khắc một đạo lực lượng buộc phát ra xem như thiên bảng đệ nhất cao thủ trần nam thiên h u y ề n thân đây là một đạo hắc bảo thanh niên hắn thân ảnh con g ầ y nhân có chút thấp bé trong tay lại là nắm lấy một đạo phương thiên hòa kích cái này vũ khí thật dài trọn vẹn bốn m mà hắn thân thể cũng liền một m bảy bộ dáng To lớn vũ khí cùng thấp bé thân thể hình thành mánh liệt so sánh cảm giác cho người cảm thấy quái dị trăm năm không có gặp trần nam này g i a hỏa này vẫn như cũ như thế ba khí đạo đài phía trước không ít thánh tướng cấp bậc nhân vật thở dài trần nam thiên là một cái sử dụng phương thiên hỏa kích cao thủ cái này phương thiên hỏa kích cũng là bước vào thần bảo bài danh bảng danh sách trước ba tồn tại tên là lôi linh thú nghe nói phương này thiên h ỏ a kích tồn tại một đạo lôi thú hồn phách một khi kích hoạt này phương thiên h ỏ a kích liền có thể trưởng khống thiên lôi c h i lực uy năng kinh khủng đến cực điểm một đạo phương thiên h ỏ a kích vỗ xuống đủ để khai sơn đoạn hạ vê anh cơ h ộ i tại trần nam thiên xuất hiện nháy mắt h ắ n chính là vận dụng linh lực khởi động trong tay phương thiên h ỏ a kích tuy nói cái này thân ảnh chính là thiên đạo c h i lực sở biến ảo mà thành nhưng là thực lực cùng cá nhân đặc thù năng lực toàn bộ đều một năm một m ư ờ i bắt chức thành công cùng chân nhân cũng giống như nhau một cái mao đầu tiểu tử cũng dám can đảm khiêu chiến thiên bảng thực sự là không biết sống chết ngươi cái này đạo linh thân liền như vậy phá toái đi trần nam thiên cười lạnh một tiếng không nói ra được ngạo khí dự định vận dụng phương thiên h ỏ a kích ngự lôi c h i lực đem tần phong linh thân bổ đến vỡ nát ào ào ào đạo thiên đầy trời tất cả đều là lóe ra kinh diễm tử sắc về lôi tiểu tử này xong chỉ sợ thực sự đi không ra một chiêu nhìn qua kinh khủng kia lôi đ ỉ n h c h i lực vô số người phía sau toát ra mồ hôi lạnh khủng hoảng đến cực điểm đây cũng là thiên bảng đệ nhất tồn tại sao cũng bất quá như thế tần phong cũng cười lạnh một tiếng không có xuất r a vũ khí vẫn như cũ huy động nằm đấm thi triển ra trước đó thi triển qua quyền chiêu ma linh quyền bất quá cái này quyền chiêu cùng phía trước lại là không giống một quyền này tần phong cơ hồ đem tự thân tất cả lực lượng đều tập trung ở một quyền phía trên hắn bản thân linh lực liền khổng lồ vô cùng bị thánh thủy cường hóa thạch bi sau đó lại mượn nhờ khôi giáp lực lượng Cơ lực có lực còn cố súc hội khiến hắn linh lực thuế biến đến thường nhân khó có thể tin tưởng trình、độ. Tinh thuần như thế biến tin đến tưởng lượng còn cố ý áp xúc tại độ. áp quyền ẩm chỉ lần này một quyền giết ra cái kia tràn ngập đạo đài lôi quang lại là trong phút chốc tàn ra hào hào đám người kinh khủng thường đôi con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đạo đài chương sáu trăm mười tám dị nhân bảng đệ nhất hàn vũ chỉ thấy đạo đài cái kia nồng nặc lôi điện giống như là phá toái sông băng đồng dạng nhao nhao s ụ p đ ổ tần phong l ự c quyền chỉ lần này một kích chính là giống như tồi khô lạp hủ mạnh mẽ một chiều đem trần nam thiên hư ảnh đ á n h cho toái xem như thiên bảng đệ nhất nhân vật hơn nữa còn là chiếm lấy bảng danh sách đệ nhất ba trăm năm nhu nhân thế mà liền dạng này một quyền giải quyết một quyền này đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ vô số người nội tâm sợ hãi tiểu tử này chỉ sợ hôm nay sau đó sẽ chân chính thành danh chân long đại lục kẻ này quá kinh khủng đám người cảm thấy rung động nhưng chân chính rung động vẫn là tiếp xuống tần phong vẹn vẹn uống một chút hồi phục linh lực chén thuốc chính là tiếp tục hướng về đạo thứ ba thạch bi khiêu chiến khiêu chiến dị nhân bảng danh sách đệ nhất nhàn nhạt thanh âm mang theo một chút tự tin tại trên đạo đài văn vọng đám người lúc này yên tĩnh một mảnh một đôi nhìn xem tần phong ánh mắt đơn giản giống như là ở nhìn quái vật đặc biệt là hỏa long công tử một mặt trắng héo nhìn chằm chằm tần phong bóng lưng tần phong thể hiện ra tới thực lực cơ hồ hoàn ngược hắn nếu là hắn mạo mội tại thiên đạo huyễn cảnh bên trong hướng về tần phong ra tay như vậy rất có thể bị đánh nát thánh tướng bản tôn tu vi giảm lớn tiểu tử này đạt được thần bảo chẳng lẽ là cái khác đại lục hoặc là thế giới thần bảo hỏa long công tử nghĩ hoặc cảm thấy tần phong trên người quá thần bí cần âm thầm hảo hảo điều tra đồng thời cũng phải mau chóng chạy tới hiện thực thế giới trong bắc vực thừa dịp đại tần hoàng triều còn không có tấn cấp thánh triều đem tiểu tử này triệt để chèn ép vừa nghĩ tới thua ba mươi vạn linh kim hỏa long công tử liền cảm thấy vô cùng thi đau có một ngày nhất định muốn nhường tần phong gấp đôi còn cho hắn việc này không nên chậm trễ ta lập tức cũng làm người ta tiến về bắc vực tìm đ ò i đến tột cùng hỏa long công tử thánh tướng lập tức thông chi ở vào hiện thực thế giới trong bản tôn bản tôn thu đến tin tức chính là điều động nhân viên tiến về bắc vực mà đạo đài bốn phía theo lấy tần phong đánh doanh thiên bảng đệ nhất một khắc kia trở đi cuối cùng một vị nhà cái cũng là thua liền đúng quần cũng bị mất trận thứ ba khiêu chiến cơ hồ không có người đánh cuộc nữa cái này trận thứ ba chính là dị nhân đầu bảng hàn vũ cái này hàn vũ tuổi tác không rõ thân phận cũng không tưởng bất quá nàng cái kia dị bảo nghe nói là đến từ một cái gọi là huyết hải vượt sâu địa phương là một kiện cây sáo vương vũ hàm ánh mắt lấp lóe đối dị nhân trên bảng danh sách hàn vũ bảo khí biết sơ lược nàng từng tại tội ác trong rừng nhìn thấy qua hàn vũ vận dụng cây sáo khống chế vô số yêu thú linh thân cùng thánh tướng đồng thời cường hóa nhường bọn họ lẫn nhau chém giết trang diện huyết tinh đến cực điểm cái kia c ô ý âm nhạc có thể mê thất người tâm thần mau nhìn hàn vũ ý niệm hư ảnh xuất hiện một đạo kinh hô vang lên đám người chính là nhìn thấy dị nhân bảng trước tấm bia đá một bóng người xinh đẹp phù hiện nàng mang theo mạng che mặt không có người biết rõ nàng đến tột u cùng có bao nhiêu mỹ nhưng từ nàng cái kia thức tha thân ảnh đám người cảm thấy chỉ là thân này vật liệu đều có thể mê say lòng người mặt này cỗ phía dưới nhất định là một cái đại mỹ nhân bất quá nhưng không có người nào dám can đảm đánh vị này mỹ nhân chú ý dị nhân bảng đệ nhất so với thiên bảng phía trên nhân vật đoán chừng còn muốn đáng sợ dù sao tại thiên đạo huyễn cảnh có đôi khi mạnh không phải tự thân thực lực mà là tại huyễn cảnh bên trong lấy được kỳ dị khí cụ nghĩ không ra dị nhân bảng lại là một nữ tần phong nhìn thấy che mặt hàn vũ xuất hiện trên mặt không có bao nhiêu bông lỏng biểu lộ ngược lại đột nhiên ngưng chọc lên hàn vũ cho hắn một loại mười phần quái dị cảm giác cái này cảm giác vô cùng không ổn tần phong không có nói nhảm trực tiếp động thủ đánh chiếm trước tiên cơ dự định đem hàn vũ đánh nát mà giờ phút này hàn vũ thân ảnh lơ lửng không trùng hai tay cầm lên cây sáo đặt ở bên miệng ưu ưu u từng đạo từng đạo kỳ dị tiếng địch tàn ra cổ quái lạnh tâm cho người phía sau không khỏi run dậy Áo áo, nháy mắt tại tần phong sau lưng chính là nổi lên đủ loại nhân vật hư ảnh những người này vật tất cả đều là dị nhân bài d a n h trên bảng danh sách nhân đây là đạo kia ma địch năng lực nghe nói trước đó hẳn vũ khiêu chiến dị nhân bảng danh sách hết thể mọi người đem mỗi một người khí cụ năng lực toàn bộ đều nghiên cứu thấu triệt nhìn qua đầy trời bóng người đám người cảm giác tê cả ra đầu tần phong ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng trọng lên hắn có thể cảm giác được cái này hẳn là một loại âm luật võ học thông qua sóng âm cùng linh lực kết hợp tạo thành huyễn tượng cái này huyễn tượng không phải hư tượng có cực mạnh năng lực thậm chí có thể cùng bản tôn đánh đồng với nhau mà muốn phá vỡ cái này âm luật cái kia cây sáo chính là mấu chốt bất quá vì lý do an toàn tần phong vẫn là hao tốn không ít ác ma giá trị xem xét một cái hàn vũ võ học đặc điểm thuộc tính dò xét nếu là không tốn phí ác ma giá trị liền chỉ có thể dò xét ra cơ bản thuộc tính tỉ tí như lực lượng trí lực cái gì cộng thêm một cái thân thế bối cảnh k hàn ô n n g cách o giò xét ra tu ra u l y ệ cụ ác thể tình、huống. Thế nhưng là tiêu phí ác ma giá trị huống. nhưng phí không giống giá là lại ma vũ ậ y Có thuộc thể toàn phương vị dò xét một người thuộc tính tình phương huống. Hàn người giò vị v tu luyện tình hình cụ thể phá ma tâm pháp một loại đặc thù âm luật võ học chính vận chuyển phát ra thanh âm có thể khám phá tâm ma ổn định tâm thần ngược lại vận chuyển có thể sinh ra tâm ma khống chế lòng người sơ hở chỉ cần vận dụng linh lực phong tỏa người nhục thân t i n h giác sau đó thi triển tỏa hồn người l ề n r ù a Phong phía phòng, phương pháp phá. linh hồn tinh nhất định song người trên này giác, giác tỏa một cảm âm luật i linh biến linh điểm, hai cái cái, n khống sản sản Nhược môn này cần ngăn chặn trong đó một cái, thanh h địch thể chê phẩm, phẩm. chỉ chỉ ma một âm đó có cả lực cả lực cây có tất tất t ảo lỗ, sáo y ê n liền phế đi. Thần phong quan sát xong, miệng phù hiện bố đi đi. cười. ra, l phế phù khỏe sát u Âm ý võ giả rất mạnh nhưng nếu để cho hắn không cách nào phát ra thanh âm như vậy liền là bị rút răng nanh cẩu không cắn nổi người Vâng! tần phong tốc h ảnh hư không thời ảnh chân ảnh, thời kích. phong không đánh hồ khải phát huy hạn. phong â lâu, n lên, liên người, đồng quyền đồng Tần xuyên mang trên người lượng đến Tần loại lực xoay giáp ở ở tục xuất t cơ cực đem dám độ nháy mắt tăng lên gấp năm lần không chỉ vô số người quan sát chỉ có thể cảm giác được tần phong khí tức còn tại đạo đài hoàn toàn nhìn không thấy tần phong thân ảnh những cái kia bị hàn vũ huyễn hóa ra đủ loại dị nhân trên bảng danh sách cứng giả toàn bộ ở thời khắc này thắt loạn nhao nhao tìm không thấy mục tiêu nóc đứng ở hư không nàng tức khắc nổi giận khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên tức giận đến trực tiếp cầm trong tay cây sáo hướng về tần phong đánh tới sau đó tần phong quỷ dị cười một tiếng thân ảnh cấp tốc lui lại bất quá lại là tại khi lui về phía sau trực tiếp nôn một đạo nước bọn dùng linh lực bao k h ỏ a đánh vào cây sáo lô thoát khí phong trong đó một đạo lô thoát khí vô sỉ hèn hạ x ú lưu manh ta muốn ngươi linh thân biến linh khí hóa thành hư vô hàn vũ thanh âm thanh lệ như hoàng oanh tuyệt không thể tả tăng thêm ngự a khí trong khí nộ cho người nghe ngóng liền cảm thấy say mê sau đó nàng tức giận đem cây sáo đặt ở bên miệng lần nữa thổi sáo kết quả phát hiện cây sáo không lên tiếng tịnh lại còn có một cỗ mùi thối chương sáu trăm mười chín trêu đùa giai nhân cái này đặc biệt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hàn vũ trên mặt mộng bước lên cái này ma địch nàng từ khi lấy được liền vẫn không có xuất hiện sai lầm làm sao hôm nay sẽ xảy ra vấn đề chẳng lẽ hỏng đây chính là thần bảo bài danh trên bảng danh sách đặc thù đạo cụ làm sao sẽ phôi nhất định là tiểu tử này làm cái gì tay chân hàn vũ tức khắc một mạch muốn ngâm âm u sướng l ậ thần Bất quá Tần p o cho nào n không nàng cái này cơ hội. thường nhân có lẽ đối chiến Hàn vũ, không g có cái cơ có có chút thể hội, h đối lẽ Vũ, p thắng, nhưng là hắn khác biệt, từ bắt biết tất Tần nhưng hắn khác Hàn hở. anh, liền là cả mới vừa Vũ Và đầu, rõ sơ phong thân ảnh lần nữa phù hiện tốc độ đến cực hạn hắn đi tới hàn vũ sau lưng tại chúng mục tụ tập phía dưới trực tiếp một trưởng đánh ra lần này trưởng pháp xuất quỷ nhập thần sau đó trưởng pháp đánh vào địa phương cũng là tương đối kỳ lạ dĩ nhiên không thiên về không lệnh ra chính giữa hàn vũ sau lưng cái kia cái mông nha vô số nam võ tu môn biểu lộ đều là đặc sắc đến cực điểm đây chính là hàn vũ cái mông a lại dám đánh lợi hại hôn đản ta giết người hàn vũ bị tần phong làm cho thẹn quá hóa giận lập tức muốn đem tần phong tiêu diệt thế nhưng tần phong tiếp tục ra trường pháp chuyên đánh cái mông của nàng d ầ m d ầ m d ầ m kéo dài không ngừng trường pháp một mực nệ n bậc này trang diện không nói ra được kinh diễm dị nhân bảng danh sách đệ nhất hàn vũ tại tần phong đập phía dưới lập tức hóa thân trở thành một cái anh anh anh khoái thanh âm kia có chút câu hồn cuối cùng tần phong phi thường bá đạo cùng quần mánh đem hàn vũ cái này hóa ảnh đánh cho thoái không có một tia thương hương tiếc ngọc cảm giác ngưu bức nhân tài tiểu tử này dĩ nhiên đùa dỡn hàn vũ gia hỏa này thực sự là ngưu nhân ta phục sát đất tuy nói đây không phải chân thân vẹn vẹn một đạo hóa ảnh nhưng nếu là chân nhân nhìn thấy quần anh diễn đàn trong nhân vật sau đoán chừng cũng sẽ sụp đổ đi đám người xôn xao một mảnh vô luận là người nào đều phi thường kinh hãi cùng ngậm ức d ĩ nhân bảng danh sách đệ nhất thế mà yếu như vậy bị người đùa rỡn không nói còn bị đánh nát hư ảnh cái này quá ngoại hạng chỉ có một chút cao thủ mới nhìn h i ể u tần phong những cái kia thủ đoạn nhỏ tiểu tử này thực sự là không đơn giản dĩ nhiên khám phá hàn vũ nhược điểm bản thân phong bế linh hồn thính g i á c cùng linh thân thính giác thanh thanh ở phía xa khen ngợi đối tần phong có chút lao mắt mà nhìn hàn vũ sở dĩ cường đại chính là nắm giữ thần bí âm luật võ học, cái này võ học chân thần bí nắm này long là luật âm giữ tại võ võ đương ạ i lục có phía ít trên rất n g ờ cường i Bởi giả, kiến tu tín lâu năm cao thủ, một trăm tân tấn từng thức. thể đoạt trọng trí. luyện. luận uy lâu đầu yếu nguyên là là là vậy hay Đây năm năm đến cũng cũng hàn nhân bảng đứng đầu trọng yếu nguyên nhân vô võ vũ vị cao chưa có được đạo đ ư dị nhiên quan b ế thánh tướng hoặc là linh thân nghe cảm giác đây là phi thường khó khăn sự t ỉ n h c h ỉ ít không cách nào mấy giây phong bế bản thân nghe cảm giác cái này cần một đoạn thời kỳ chuẩn bị linh thân hoặc là thánh tướng nghe cảm giác so với hiện thực thế giới nhục thân còn muốn phức tạp cái này liên lụy đến linh lực nhỏ bé k h ô n g chế coi như là thanh thanh trước mắt cũng khó có thể đem chính mình trưởng không thánh tướng cho phong bế cảm giác từ cái góc độ này xuất phát tần phong mới có thể vô tình là siêu việt mọi người đối mặt bốn phía ở m ỹ tần phong không để ý tới nhìn qua trên đạo đài ba đạo thạch bi đã xuất hiện tên của mình khoe miệng hiện ra một vòng ý cười lần này hẳn là có thể đi ra chân long đại lục đi tần phong thở dài một hơi cái kia c n g l i n h thánh thủy hiệu quả còn có vài phút nếu là thời gian tại kéo lâu một chút chỉ sợ còn cần phải mua đệ nhị bình vừa nghĩ tới cái này đồ chơi muốn năm mươi vạn ác ma giá trị tần phong liền cảm thấy một trận thịt đau vê anh đạo đài lúc này nháy mắt chiếu xuống một đạo quang trụ tại tần phong mi tâm thu được một đạo đặc thù linh lực cân ký tần phong minh bạch cái này đồ chơi đoán chừng liền là rời đi chân long đại lục khu vực cần thiết chìa khóa đi thôi chúng ta trước rời đi nơi này tuy ầ n Phong chính là mang theo vương vũ hàm đám người lạng yên theo hàm thối là đám vũ s ố t đạo đài, đi ra n g u ệ t t Lạc h à nói h Hôm chiến, Phong như danh. Thành, theo lấy tần Phong rời đi Nguyệt Lạc Thành, ở vào chân thanh thế lực giáo phái, dịch. họ chặn Phong. một xem mơ nay trận Tần cũng nổi Toàn Nguyệt Tần Nguyệt long trong Bọn tưởng Tần n lấy Tuy bộ triệt triều, giết rời Lạc Lạc lục các lực rục đi đại đại giáo vào để đều đều là ở tần, tần phong khiêu chiến ba đạo thiên đạo bảng đơn nhưng đến tột u cùng chỉ là một cái thất tinh võ hoàng cảnh nhân vật có thể chiến thắng bảng danh sách toàn bộ nhờ vô sỉ cùng thần bảo đám người chặn giết tần phong cũng là v ì đạo kia thần bảo rất nhiều người ngờ vực thần phong trong tay thần bảo đoán chừng là ngoại vực thần bảo phi thường chân quý so với chân long đại lục khu vực trên bảng danh sách thần bảo còn muốn lợi hại tại n g u y ệ t lạc thành một nhà tử lâu h ỏ a long công tử giờ phút này đang cùng một vị thanh y nam tử cùng một chỗ huynh đệ một tháng khác biệt nhìn đến thánh tướng là có sợ đột phá có thể tìm kiếm đến băng long c h i tâm hòa long công tử hướng về phía thanh y nam tử uống rượu tìm được đồng thời luyện hóa hoàn thành thanh tướng đã đạt tới tam trọng thiên đình phong rất nhanh muốn đột phá đến tứ trọng thiên thanh y nam tử thành thật trả lời người này chính là địa bảng đơn bài danh đệ nhất băng kiếm công tử chuyên n g ô n kẻ này là một vị tu luyện của ma từ sáng sớm đến tối đều đang tu luyện hiện thực trong nhục thân như thế mà thiên đạo huyễn cảnh trong linh thân càng là như thế vậy liền chúc mừng huynh đệ tới này chén ta kính ngươi hòa long công tử trước uống v i tận ngươi k h á c h khí băng kiếm công tử cười một tiếng sau đó nghĩ đến hôm nay bản thân lập nên điệu bảng đệ nhất bị một cái thất tinh v õ hoàng cảnh cấp bậc linh thân thay thế nội tâm liền một trận tức giận xem như thiên t i ê u hắn cũng là có bản thân kiêu ngạo phần này kiêu ngạo bị đánh nát tâm tình rất không tốt hỏa long công tử xem như tâm cơ lòng dạng người tự nhiên nhìn ra chính là cười không nói uống một ngụm rượu sau đó sau đó nói huynh đệ muốn hay không chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem cái kia tiểu tử linh thân đánh nát tiểu tử này trước mắt đã rời đi nguyệt lạc thành trên người hắn nhất định có đến trọng bảo hòa long công tử thử dò xét nói ngươi biết đến ta không ưa thích cướp đoạt người khác đồ vật ta có bản thân d a n h giới cuối cùng lần gặp mặt sau ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn cùng ta thánh tướng bản tôn tỷ thí còn có thể hay không thắng ta băng kiếm công tử âm thanh lạnh lùng nói hắn có lấy bản thân nguyên tắc cuộc đời rất không thích liền là gặp tài lên lòng xấu xa cái này đối võ đạo tu luyện không tốt ảnh hưởng kinh hãi ai huynh đệ ngươi đ ố i trọng bảo không hứng thú bất quá có chút cũ đồ vật chỉ sợ cảm thấy rất hứng thú không bằng dạng này huynh đệ ngươi bồi ta đi một vòng chúng ta liền đi theo tần phong đằng sau xem hắn đến tột u cùng sẽ bị cái nào lao đồ vật tập kích như thế nào nếu là hắn linh thân bị đánh nát đoán chừng ngươi về sau muốn lấy lại danh dự cũng khó khăn ta nhưng thật ra là không đành lòng nhìn thấy giống tần phong dạng này một vị tuổi trẻ dị tài liền như vậy bị đánh nát linh thân một lần nữa tố linh h ỏ a long công tử dối trá lên vậy thì tốt liền chiếu ngươi nói đến băng kiếm công tử cười nói mà ở nguyệt lạc thành cách đó không xa một đạo tuyệt mỹ thân ảnh giờ phút này tức dẫn đến toàn thân run lên cái này thân ảnh chủ nhân chính là hàn vũ thần phong vốn cô mãi mãi nhớ kỹ ngươi khác để cho ta tại thiên đạo huyễn cảnh còn có hiện thực thế giới gặp được ngươi bằng không thì ta thấy ngươi một lần giết ngươi một lần hàn vũ chiếm lĩnh dị nhân bảng danh sách đệ nhất bị cướp đoạt để cho nàng trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ đương nhiên đây không phải mấu chốt chân chính tức giận nguyên nhân vị trí vẫn là bởi vì tần phong dĩ nhiên ngay trước vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới t r e o đùa nàng lưu ở trên tấm bia đá ý niệm hư ảnh tuy nói cái kia không phải là của nàng bản nhân nhưng là cho danh dự của nàng tạo thành to lớn tổn thương chương 620, âm hiểm tần phong đối ta như vậy làm đ ủ ta nhất định muốn gấp đội còn trở về hàn vũ trong lòng yên lặng lập t hệ sau đó quay người hướng về phía bên người hai cái thanh ý hộ vệ nói các ngươi ràng hiểu tìm rõ s A o nào? Trong Tiểu tử thế một thanh lai cái này lịch hộ đó ý vẫn ệ nói, nhân, này người, không tấn thánh hoàng đường hoàng có hồi tiểu cái triều triều, triều chủ bẩm bắp một vực tử xuất từ là là v cấp đế. À, vẫn là một cái tiểu hoàng đế hàn vũ trong lòng hơi kinh hãi nàng trước đó cũng không có chú ý qua tần phong cùng thiên đạo thánh kỵ đối chiến cục diện bởi vậy đối tần phong có thể nói là hoàn toàn không hiểu rõ không sai người này rất không đơn giản lấy thất tinh võ hoàng cảnh cấp bậc linh thân lực lượng dĩ nhiên dám can đảm khiêu chiến thiên đạo thánh kỵ một cái khác thanh ý hộ vệ nói a nhưng cái này cũng không có cái gì kỳ quái hàn vũ nghe xong vấn đề này cũng không cảm thấy kỳ quái liền hắn đều có thể đánh bại đừng nói chỉ là một cái thiên đạo thánh kỵ cái này trước mắt nhìn đến không kỳ quái nhưng là tiểu tử này tại thiên đạo thánh bia phía trên ghi chép thánh triều phẩm cấp liền vô cùng kỳ quái thanh ý hộ vệ nói đại tần làm ấy phẩm thánh hướng hàn vũ nhớ mày một cái hoàng triều đi tấn cấp thánh triều còn có thể chơi ra cái gì hoa dạng đến đơn giản là nhất phẩm thánh triều tốt một chút xíu liền là nhị phẩm nha đương nhiên chân long đại lục từ hoàng triều trực tiếp tiến vào nhị phẩm cấp độ thánh triều cũng ít khi thấy hồi chủ nhân lời nói đại tần hoàng triều chính là cựu phẩm hàn vũ nghe xong chính là khinh thường nói chỉ là cựu phẩm sau đó con mắt đột nhiên t r ừ n g lớn liền như là gặp quỷ một dạng cựu phẩm ba thiên đạo thánh bia sẽ không sai lầm đi Lại hiện thực thế giới bên trong toàn bộ chân long đại lục mạnh nhất thánh triều cũng không có một cái siêu việt đến tứ phẩm cấp độ đi cái này quá không tầm thường thiên đạo thánh bia không có khả năng sai được chủ nhân thanh y hộ vệ nhắc nhở hàn vũ tỉnh táo lại chính như nô bục nói thiên đạo thánh bia là vĩnh viễn cũng không có khả năng sai được có thể khiến cho thiên đạo thánh bia ghi chép ra c ử u phẩm cấp bậc thánh triều như vậy thì nhất định đầy đủ trở thành c ử u phẩm thánh triều tiềm lực cùng tư cách chuyên mệnh lệnh của ta hiệu triệu tất cả mọi người chúng ta theo dõi tần phong nhìn xem tiểu tử này rời đi nguyệt lạc thành sau đến tột cùng muốn đi nơi nào hàn vũ đối tần phong bắt đầu phá lệ coi trọng nguyệt lạc thành bên ngoài đã ánh t à dương đỏ q u ạ t như máu thiên đạo ảo cảnh thế giới tuy nói không phải thật sự thực thế giới nhưng nơi này mỗi một chỗ phong cảnh cùng ngoại giới so sánh đều vô cùng mộng ảo cùng mỹ lệ tần phong mang theo đám người đi ở đại đạo vượt qua từng tòa sân mạch lập tức thiên đạo huyễn cảnh sau đó bọn họ liền một đường cồn phi tại thiên đạo huyễn cảnh linh thân không giống với nhục thân bọn họ có thể tùy ý phi hành đồng thời trong này linh khí sung túc linh thân coi như phi hành hai ba giờ cũng sẽ không có bất luận cái gì ra rời lúc này tần phong đột nhiên ở một cái lồng trào sân mạch rơi xuống thân ảnh hậu phương một đoàn người vội vàng đuổi theo sư thúc ngươi làm sao đột nhiên ngừng bạch linh linh hỏi tần phong một mực đối ma cốc rất vội vàng một đường điên cùng chạy trước mắt sắp đi ra chân long đại lục khu vực biên giới nhưng lại dừng lại phía sau có một đám người chính đang truy chúng ta ta quyết định t r ư ớ c ở đây bên trong hảo hảo mai phục một đợt vơ vét điểm đồ tốt thần phong n é t miệng cười một tiếng bởi vì cái gọi là tài không lộ ra ngoài nhưng tần h phong cũng không sợ những cái này đồ chơi hắn tất nhiên dám bại lộ bản thân tài vận sẽ không sợ kẻ khác dòm mong muốn hôm nay tại đạo đài phía trên trang một tay tốt bê khẳng định sẽ có người nhớ thương lên bởi vậy tần h phong quyết định nhất định muốn đại sát tứ phương lập uy một cái nơi này không phải hiện thực thế giới h ã n cơ hồ ở chỗ này có thể muốn làm gì thì làm coi như chết rồi vậy cũng chỉ là linh thân bị đánh nát mà thôi cùng lắm thì tốn chút thời gian tái tạo linh thân vương vũ hàm nghe tần phong l ờ i nói sau vội vàng vận dụng linh lực hướng về sau lưng dò xét nàng cảm giác đặc biệt c ư ờ n g đại cơ hồ nháy mắt chính là sắc mặt t r ắ n g bạch một mảnh cái này đằng sau theo tới trọn vẹn hơn một nghìn người vương vũ hàm cảm giác giữ á c g i chặt tần phong tay nói chúng ta nhanh rời đi thiên đạo huyễn cảnh a chỉ cần rời đi thiên đạo h u y ế n cảnh bọn họ tuyệt đối không cách nào bắt ngươi như thế nào không cần ta nơi này còn có một cái đồ tốt hy vọng bọn họ có bao nhiêu đến bao nhiêu thần phong cười thần bí thiếu chủ những người này không đơn giản ta cảm giác sau lưng đám kia ra hỏa tất cả đều là thánh tướng cấp bậc chỉ là bại lộ khí tức thánh tướng tứ trọng cấp bậc cao thủ đều có hơn mười cái độc cô cầu bại sắc mặt nghiêm túc lên lưu tư văn nghe xong lời này tức khác sắc mặt trầm xuống khẽ miệng giật một cái. Nhà miệng một minh giật cái. tiểu này vị sư thúc thực thế hại, sự là quá lợi hại, thế mà quá d ẫ ngươi đ ộ n nhiều n h vậy bậc đây này thánh tướng thủ tụ toàn một thủ thuốc, chừng, hẳn hội chân phần Đoán cái đến ăn long n cướp. Sư ư g cấp cao lục cao bộ ba đại đi. là không ở cân nhắc một cái tuy nói sư thúc ngươi ngưu bức hưng hống đánh bại đạo đài trên bảng danh sách thiên bảng đệ nhất nhưng đây cũng là là thiên bảng mà thôi trước mắt hơn ngàn thánh tướng cấp nhân vật cùng một chỗ đánh tới coi như sư thúc ngươi có ba đầu sáu tay cũng gánh không đ ư ợ ca lưu tư văn lo lắng nói ra hắn nói r ứ t lời liền cảm thấy kỳ quái nội tâm thế nhưng là một mực muốn tần phong bị đánh thảm làm sao đột nhiên quan tâm tới hắn ai xem ra là trước đó sư thúc liên tiếp bại tam đại bảng danh sách đối với hắn lực trùng kích quá lớn tiền thắng nhiều hoàn thành phất nhanh g ộ n g sư thúc hình tượng mới có thể như thế cao lớn đi các ngươi chỉ cần lẳng lặng nhìn xem liền tốt tần phong mặt ngoài không lo lắng bất quá nội tâm vẫn có một ít bất an liền lần nữa hỏi tham lặt cái lực kia linh lực hư hóa khải hóa hư rắp tần h hiệu quả. Đương nhiên, chỉ ự sự c có c quả. Đương ký phong chú n thở dài một hơi sớm ở rời đi nguyệt lạc thành lúc hắn liền hỏi t h a m lạc lạc vạn giới thương thành có hay không cùng loại linh lực lựu đạn đồ vật kết quả lạc lạc nói chỉ có linh lực cùng nôn khải giáp có hiệu quả này cái khác đạo cụ đều chỉ có thể lại hiện thực bên trong sử dụng sửu sửu ngay ở giờ phút này vô số đạo bóng người tranh nhau chen l ớ n nhao nhao từ sơn mạch bốn phía rừng rậm bên trong xuyên toa mà ra vật nhỏ g i a o ra thần bảo chúng ta hôm nay có thể tha qua người linh thân bất quá coi như người thiên đạo huyễn cảnh bên trong chạy trốn có thể hiện thực thế giới chúng ngươi vẫn như cũ trốn không thoát thanh thanh thật thật g i a o ra bảo vật đến cái kia không phải ngươi có thể nắm giữ đồ vật từng bầy thánh tướng cấp bậc nhân vật vừa xuất hiện chính là phách lôi đến cực điểm hướng về tần phong muốn thần bảo tần phong tự nhiên không có khả năng đem c u ầ n linh thánh thủy sự tình nói ra mà là đem c h ụ t vào trên người linh lực hư hóa khải giáp gỡ xuống một tay bắt ở lòng bàn tay đây cũng là món kia thần bảo các ngươi hữu duyên liền phải đến đi tần phong ngữ khí đột nhiên cải biến trở nên có chút nu nhược thậm chí mặt còn giả ra một bộ sợ bộ dáng nhìn thấy tần phong như thế làm dáng đám người coi là tần phong khuất phục tại hơn một nghìn người uy áp phía dưới chính là cười lên ha hả tiểu tử nhanh đem cái kia thần bảo ném vào không trung chúng ta liền buông tha các ngươi trong mắt mọi người chỉ có bảo vật nhận định tần phong sở dĩ có thể b ộ c phát ra cường đại thánh tướng cấp bậc linh lực đều là đạo kia khôi giáp duyên cớ được rồi vậy ta mất đi tần phong giả ra không thể làm gì bộ dáng đem khải giáp ném về phía hư không trong lòng đồng thời thầm than đây là các ngươi bản thân tìm đường chết oán không được ta ạ chương sáu trăm hai mươi mốt chôn giết mấy ngàn người lòng người là tham lam lời này không giả bởi vì cái gọi là chim vì ăn mà vong nhân vi tài vong đối với những cái này đưa tới cửa tìm chết nhân tần phong không có nửa điểm vẻ đồng tình tần phong một cái nhạt nhìn qua hư không khoe miệng nổi lên một vòng độ cung nhanh đoạt bảo vật tiểu tử này thực sự là khờ bao ta nếu là hắn nhất định nắm lấy bảo vật giết ra trùng đ â y cùng lắm thì rời đi chân long đại lục khu vực tiểu tử này rời đi bảo vật hẳn phải chết không thể nghi ngờ trước đoạn bảo lại giam kẻ này thành tẩy ánh sáng trên người hắn linh kim đám người nhìn qua cái kia nửa trong suốt khải g i á p nguyên một đám trong mắt đều đỏ ửng đối với đám người tới nói có thể khiến cho thất tinh võ hoàn g cảnh cấp bậc nhân vật nắm giữ chiến thắng thánh tướng tứ trọng cấp bậc cao thủ đây tuyệt đối là thần bảo trong thần bảo nếu để cho một cái thánh tướng cấp bậc cao thủ sử dụng cái kia chẳng phải là có thể phiên thiên thất phu vô tội hoài bích kỳ tội tiểu từ này quá khở bảo vật dĩ nhiên như thế đơn giản liền vứt ra ở cách đó không xa hỏa long công tử chừng lớn m ắ t cầu tại cổ lâm bên trong tức giận đến nắm đấm bóp lạc lạc rung động hắn lúc đầu cũng là dự định nhặt tiện nghi cướp đoạt bảo vật vốn định đợi đến lưỡng bại câu thương sau t ố t đến một cái ngư ông được lợi kết quả không nghĩ đến chính là tần phong dĩ nhiên do dự đều không do dự một cái liền dọa đến ném ra bảo vật hắn gặp qua không ít k h ờ hàng nhưng liền là chưa thấy qua như thế k h ờ hàng chúng ta cũng nhanh động thủ đi đừng để bảo vật rơi vào kẻ khác trong tay hỏa long công tử trong lòng vội vàng hướng về phía một bên băng kiếm công tử nói băng kiếm công tử lắc lắc đầu lông mày chăm chú nhữ một cái luôn cảm thấy tiến về có một loại mười phần nguy hiểm cảm giác chính là chân thành nói huynh đệ sự tình chỉ sợ không có ngươi tưởng tượng như vậy giản đáp tiểu tử này âm đây huống hồ chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ chúng ta đoán chừng cũng không bao nhiêu phần thắng vẫn là âm thầm quan sát tình huống a ta đối cướp đoạt người khác bảo vật có chút chống đối. Băng khớ i lời ế m của công n tử ư ờ n lòng công tử kém chút một ngụm lao huyết phun g hỏa chút huyết lao tử một kém theo ra. bao đại khớ bao một đạo xinh đẹp thân ảnh ở nguyên chỗ tức giận đến thẳng tắp dầm chân người này chính là hàn vũ hàn vũ đến đây hoàn toàn là góp náo nhiệt nháy mắt tìm cơ hội trả thù một cái tân phong nhìn xem có hay không khả năng biết rõ ràng tần phong trên người liền thần bảo công năng chỗ nào biết rõ vừa mới đến đây chính là trông thấy tần phong chắp tay liền tướng thần bảo vứt bỏ không có nửa điểm do dự còn một mặt sợ bộ dáng ngươi thế nhưng là đùa d i ỡ n qua ý nghĩ của ta hư ảnh cặn bạ à liền không thể bá khí một chút nha như thế tham sống sợ chết thực sự là quá phù hợp cặn bã cái từ ngữ này chủ nhân chúng ta muốn đi đoạt sao tại hàn vũ bên người một cái hộ vệ hỏi đi cái quỷ phóng bao nhiêu cao thủ các ngươi đi lên làm bia đỡ đ ạ n sao hàn vũ cảm giác bên người hộ vệ làm sao đều không nhớ lâu lại nói nàng đến nơi này mục đích cũng không phải đoạt bảo vật vẹn vẹn đối tần phong hiếu kỳ hiện tại lòng hiếu kỳ hoàn toàn không có hắn liền không minh bạch một cái có tiềm lực trở thành cựu phẩm thánh triều siêu việt chân long đại lục tất cả tiên tổ cấp bậc tồn tại nhân vật làm sao sẽ là như thế khờ bao v â n g nhưng mà ngay ở nàng như vậy ý nghĩ lấp lóe ở náo hải một trận to lớn bạo tạc chính là lấy bôn u lôi chi thế cấp tốc lan chẳng ra một cái to lớn mây hình ấm liền như vậy ở hư không từ từ bay lên vô số trào lên mà đến cao thủ đều nhận lấy trước nay chưa có cao năng lượng trùng kích bọn họ trong lòng chỉ có một chữ thiên bảng thảo sau đó bọn họ thánh tướng phá toái trước đó trông thấy tần phong sắc mặt hoàn toàn là một trường cười híp mắt tặc mặt mấy ngàn vị thánh tướng cấp cao thủ tại khải giáp nổ tung nháy mắt cơ hồ không một người may mắn thoát khỏi toàn bộ bị oanh thoái trang diện dị thường hùng vĩ trận này sóng sung kích sinh ra đổi phôi lực làm cho tất cả đạo đài đều là sụp đổ đóng cửa hỏa long công tử cách tương đối gần cũng là nhận lấy nổ tung c h ú n g kích bị quét bay hắn và băng kiếm công tử trong lòng có một vạn đầu dương đà đang điên cuồng chạy nhanh hỏa long công tử rốt cục minh bạch tần phong âm hiểm không phải một chút xíu cái này thực sự là quá âm ai có thể nghĩ tới cái này đặc biệt thần bảo còn có thể dẫn bạo gia hỏa này tâm đến tột u cùng là lớn bao nhiêu dĩ nhiên diệt sát nhiều như vậy cao thủ thật sự không nghĩ tại chân long đại lục lăn lộ tiếp ai ra nhìn qua tiến về đạo kia mây hình ấm cùng cảm nhận được bạo tạc đản sinh kinh phong hàn vũ biểu lộ cũng là ngốc quần của lên sau đó không khỏi chửi ầm lên một câu là âm so cái này thực sự là quá âm hiểm vừa mới tần phong giả khờ biểu lộ liền nàng đều lựa gạt quả thực là vô sỉ đạt tới cực điểm hiện tại hàn vũ cuối cùng là hiểu rõ một chút tần phong làm người tiểu tử này không khờ ngược lại mười phần láo cá cùng âm hiểm nếu là vô ý đoán chừng muốn bị ăn đến xương cốt đều không thừa hiện tại hắn đôi những cái này muốn cướp đoạt thần bảo nhân lộ ra đáng thương tuy nói nơi này là thiên đạo huyễn cảnh không phải thật sự thực thế giới nhưng thánh tướng bị tạc toái h vậy liền cần lại hiện thực thế giới một lần nữa tạo nên tái tạo thánh tướng sở tốn hao tâm tư cùng tài lực còn có thời gian thế nhưng là rất to lớn không hổ là cựu phẩm thánh triều tiềm lực hoàng đế tác phong làm việc quả nhiên vô s ỉ từ xưa hoàng đế đều rất vô s ỉ hàn vũ đánh giá mà tăng v ọ t trung tâm khu vực tần phong đang bị một đạo lực lượng quang hoàn bảo hộ lấy vô luận vương vũ hàm vẫn là độc cô cầu bại đều là chừng lớn m ắ t cầu nhìn qua chân trời cái k i a to lớn lực lượng t r ủ n g kích thật lâu không nói thiếu chủ người đây là cố ý muốn bay giết bọn hắn nha hít sâu một hơi độc cô cầu bại hỏi đối với vị này thiếu chủ hắn biết vẫn quá ít thật không biết nắm giữ như thế nổ tính bảo vật vị này thiếu chủ l à như thế nào lấy được phải biết cơ hồ từ tiến vào thiên đạo huyễn cảnh bọn họ đều một đường đi ở cùng một chỗ không sai lập uy mà thôi n h ư n g bọn họ biết rõ ta đại tần thánh triều cũng là không dễ trêu chọc tần phong cười lạnh một tiếng cảm thấy đại tần thánh triều so với hoàng triều càng thêm thuận miệng nhìn đến cần mau chóng lại hiện thực thế giới tướng hoàng hướng tấn cấp đến thánh triều tần phong vung lên động thủ tản ra lực lượng hộ chiếu nói đi thôi theo i đi. Sau đó đi ở phía trước. Hậu vương vũ biểu cái nhiều ngại. đại cái ế p phía phương phức tạp, cảm thấy cái này tần phong cấp tục trước. thấy tẩn thực sự là nhìn không thấu, thủ luôn luôn tầng thứ bất tận, nhiều như vậy, thánh tướng vật, nhất trên một t lục chạy cảm bậc chân Hậu hàm nhìn không như nhân không định đoạn này vậy này, đó đều đoan. Sau sự phía luôn luôn ở vương long vũ là là lộ Kẻ e dị lấy đạo này to lớn bạo tạc sự kiện phù hiện chết đi mấy ngàn thánh tướng cấp cao thủ toàn bộ chân long đại lục khu vực quần anh diễn đàn cũng là triệt để nổ tung kẻ này khó lường dĩ nhiên lưu lại như thế một tay triều ta tổn thất ba mươi mốt vị thánh tướng cấp cao thủ khóc ca không hổ là cựu phẩm thánh triều tiềm lực hoàng đế phần này âm nhân thủ pháp đơn giản mỹ thiên liên thân bảo nổ tung vi năng nổ chết nhiều như vậy nhân tiểu tử này là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành a chúng ta đều quá coi thường tiểu tử ngàn vạn không thể để cho tiểu tử này quốc gia tại chân long đại lục phía trên tân cấp thánh triều chương sáu trăm hai mươi hai lộ phí a a chế độ theo lấy vô số thế lực bắt đầu đối đại tần làm loạn thời điểm tần phong lúc này đã không lo lắng đi tới chân long đại lục khu vực biên giới điểm đây là một đầu to lớn kết giới khổng lồ linh lực là cái này kết giới tổ hợp thể phức tạp linh văn nhường rất nhiều thánh tướng cấp bậc nhân vật không cách nào phá giải nhường người ở bên trong đi không ra người bên ngoài cũng vào không được tần phong nếm thử một cái thiên đạo ban cho cho hắn ấn ký lại là phát hiện cái này ấn ký công năng là theo lấy tu vi tăng trưởng mà gia tăng đơn giản tới nói Hán trước mắt chỉ có thể mang theo hai người cùng một chỗ xuyên việt đi ra chân long đại lục kết giới chỗ ta chỉ có thể mang hai người tần phong nói xong nhìn thoáng qua vương vũ hàm cùng độc cô cầu bại rất rõ ràng hai cái kia đồ đệ muốn từ bỏ bạch linh linh cùng lưu tư văn rất vẻ vải tiếc nối thở dài một tiếng chân long đại lục khu vực bọn họ đều ngốc nghị còn nói có thể đi ra ngoại giới nhìn một chút hai người các ngươi rời khỏi a đoán chừng mấy ngày nay tốt nhất k h ắ c tiến vào thiên đạo h u y ế n cảnh bằng không thì sẽ bị người cho vây rết t ầ n phong thận trọng nói một câu bạch linh linh cùng lưu tư văn liếp nhau nhao nhao nghĩ đến hôm nay tần phong vận dụng bí bảo trôn giết mấy ngàn vị thánh tướng cái này vô y đối các đại thế lực kéo đại thù hận hai người bọn họ xem như tần phong người bên cạnh không có chút nào nghi vấn chính là trọng điểm bắt cóc chặn giết đối tượng cái kia sư phụ sư thúc bảo trọng chúng ta lập tức nhường linh thân trở lại hiện thực thế giới bạch linh Linh cùng lưu tư văn hướng về phía tần phong vẫy vây tay sau đó xoay người bỏ chạy ngươi thực sự dự định muốn đi ma cốc vương vũ hàm gặp đồ đệ đi rồi sau đó rất nghiêm túc hỏi lời này ngươi cũng đã hỏi thật là nhiều lần tần phong lười nhác trả lời sau đó nói đi thôi chúng ta nhanh một chút rời đi bên liên giới để phòng lại có nhân g i ế t ra đến vương vũ hàm do dự một cái sau đó nói ta nhất định phải nhắc nhở ngươi ma cốc có thể không đơn giản à bên trong sinh trưởng kỳ dị yêu thú tuy nói những cái này yêu thú là linh lực biến thành nhưng là dị thường đáng sợ bọn họ ưa thích thôn ăn thịt người tộc tu luyện ra thánh tướng cùng linh thân trên i tới thiên ế n cường hóa bản thân, là thuộc về thiên đạo huyến cảnh thuộc t hóa là về đạo o phong hảo hảo báo, loại n dân. Không sợ, đến ngươi đằng、sau. Thần tiếng. Vương trận trắng nói, không g thổ ta một tức mắt, một thực tâm ta hàm khắc hơi hơi mạch, k sợ, sau. sự đó đi lúc là là cười có vũ thực tế nàng thật vẫn sợ ma cốc bên trong yêu thú thực lực quá mạnh nghe nói rất nhiều thánh tướng lục trọng nhân vật đều cắm ngược lại ở bên trong nàng tôn này thánh tướng mới chỉ có nhị trọng tiền đoán chừng còn chưa đủ nơi đó yêu thú phơi hàm răng đừng sợ ta sẽ bảo vệ tốt ngươi lại nói thế nào ta hiện tại cũng là ngươi trên danh nghĩa tấm mục đối ngươi chính là sẽ có từng chút một ý muốn bảo hộ thần phong sờ lên vương vũ hàm đầu vương vũ hàm so với hắn thấp từng chút một cái này hòa h à i một màn thoạt nhìn giống như là ca ca đối mội mội quan tâm hừ đem ngươi bàn tay theo ăn mặn lấy ra vương vũ hàm hừ lạnh một tiếng chợt đánh dụng tần h phong tay bẩn tần h phong chật chật miệng nói cũng không phải bản tôn đụng một cái không được sao đương nhiên vương vũ hàm quật khởi miệng thần phong cười không nói không còn t r e o chọc ba người chính là lên đường tần h phong trong ố c góp nhặt ma cốc địa đồ bởi vậy đám người không sợ mê thất phương hướng cái này ma cốc nằm ở nguyên thủy đại lục khu vực bên cạnh thuộc về một chỗ nơi vô chủ tại thiên đạo huyễn cảnh khu vực phân chia phi thường rõ ràng chia làm có chủ chi khu cùng vô chủ chi khu vô chủ chi khu không có bất luận cái gì giới hạn muốn vào liền vào muốn ra liền liền ra nói trắng ra điểm liền là công cộng khu vực mọi người có thể người đến người đi bởi vậy cái này khu vực nguy hiểm nhất d o n g ư ờ i hô t ạ p cao thủ tồn tại không ít tần phong không biết ma cốc bên trong ác ma bảo tàng đến tột cùng có chút cái gì nhưng tần phong biết rõ nhất định là đồ tốt ba người rất nhanh chính là đi tới linh hải vịnh nơi này là chân long đại lục lục địa cuối cùng không thuộc về chân long đại lục khu vực muốn tiến về ma cốc liền nhất định phải vượt qua hông dương đại hải cái này đại hải không đơn giản trong nước tồn tại đặc thù vật chất có thể thôn phệ linh thân hoặc là thánh tướng linh lực đồng thời mặt biển trọng lực mạnh phi thường phi hành tốc độ có thể so với ô quy lại b ỏ muốn c ậ y vào phi hành võ học độ hải cái k i a cơ hồ là người si nói ngộng duy nhất biện pháp chính là cưới truyền tống trận truyền tống trận tại thiên đạo huyễn cảnh thuộc về thường thấy nhất trận pháp bất quá cái này trận pháp tiêu hao mười p h ầ n đắt đỏ không phải người bình thường có thể làm được lên một lần truyền tống trận pháp một trăm vạn linh kim vẹn vẹn cất bước giá cả lấy tần phong keo kiệt trình độ tự nhiên không nguyện ý cơi trận pháp nhưng là lúc này linh hải vịnh bên trong không có cái gì đội thuyền chỉ có thể cưỡi nơi này trận pháp ba người đi tới trận pháp khởi động tri địa đây là một tòa đạo đài đạo đài có đặc thù nhân viên lưu lại ấn ký tại làm trông coi muốn lừa dối quá quan đó là không có khả năng những cái này trận pháp tu kiến nhân đều là thiên đạo huyễn cảnh bên trong như bức hống hống đại nhân vật bàn về tu vi đoán chừng đã sớm đột phá thánh tướng cấp đến cao hơn mấy người tầng thứ đạo đài một cái bóng mở xuất hiện ba người truyền tống đến ma cốc bao nhiêu tiền thần phong hướng về hư ảnh hỏi bốn trăm vạn hư ảnh nói tần phong nghe xong khoe miệng giật một cái đặc biệt thế mà mắt như vậy tần phong cảm thấy cái này tu trận pháp thực sự là quá kiếm tiền về sau hắn muốn tinh thông truyền tống trận pháp tràn đầy bản đồ tu trận pháp vì đường xá không tịch mịch tần phong hay là vì đ ộ c cô cầu bại cho lộ phí về phần vương vũ hàm thần phong cảm thấy a a chế độ h ừ ta cũng không phải cho không nổi tiền quỳ hẹp h ỏ i vương vũ hàm cảm thấy tần phong rất đáng giận tốt xấu nàng cũng là nhất đảng đại mỹ nhân liền không thể rộng lượng một chút cho một lộ phí sao ngươi có thể không cùng tới thần phong chân thành nói ta lại muốn theo tới ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi đi ma cốc làm cái gì lòng hiếu kỳ hại chết m è o vương vũ hàm trong lòng một mực muốn biết tần phong vì cái gì như thế vội vàng muốn đi ma cốc một cái có thể khiến cho gia hỏa này như thế triều tư mộ tưởng địa phương nhất định có bà bối không chừng đi còn có thể kiếm lớn so sánh bởi vì cái gọi là người gặp có phần ôm lấy cái này tâm tư vương vũ hàm cắn cắn hàm răng á a chế độ lăng sa thành t h ầ n phong đi ở cổ thành nơi này là ma cốc phụ cận một tòa tiểu thành trì người đến người đi linh hải vịnh truyền tống điểm cuối cùng chính là nơi này cổ thành tuy nhỏ nhưng là dò người hôn tạp trang phục khác nhau trùng tộc tại đường đi đi tới đi lui tần phong đám người dự định mau chóng ly khai tòa này thành trì tiến về ma cốc nhiều người địa phương thị phi lại nhiều vì không có thời gian tần phong cũng không muốn ở chỗ này mang nhiều mà đối với lần thứ nhất đi ra biên giới vương vũ hàm có thể không nghĩ như vậy dự định ở chỗ này nhìn xem có hay không thích hợp đạo cụ mua sắm một chút ở ngoại giới rất nhiều đạo cụ đều so chân long đại lục phía trên thần bảo bảng danh sách muốn cường đại nữ nhân liền là phiên phức tần phong thản nhiên nói mảy may không có tâm tình dạo phố nhìn bảo vật ai cần ngươi lo ta thế nhưng là tự trả tiền vương vũ hàm lực lượng mười phần thần phong n ú n núi bay dự định hất ra nữ nhân này vương vũ hàm thấy vậy bực tức d ậ m chân nhưng mà đi ở một chỗ gián tiếp trên lan can tần phong lại là dừng lại bước chân kinh hãi phát hiện gián tiếp trên lan can dĩ nhiên vẽ lấy một đạo bảo tàng địa hình mà cái này địa hình chính là ác ma bảo tàng khu vực đặc biệt không có trùng hợp như vậy chứ cẩn thận nhìn bộ cáo trên đó viết tìm kiếm tầm bảo người tựa hồ là ở cần tờ tờ đội bất quá bởi vì địa thế hiểm trở không ai để ý tới gián tiếp bố cáo nhân chương 623, h o a ngộng ngữ ác ma bảo tàng tin tức sẽ không tiết lộ đi thần phong càng nghĩ càng cho mày ác ma bảo tàng thế nhưng là hệ thống đồ vật ta làm sao sẽ bị ngoại giới dò xét nói xuất phát từ lo nghĩ thần phong quyết định gặp một lần vị này cần tờ tờ đội nhân chúng ta đi linh viên thần phong nói không phải a ngươi sẽ không thực sự tin tưởng chương này bố cáo bên trong đồ vật đi vương vũ hàm mở to hai mắt nhìn cảm thấy tần phong giá hỏa này có phải hay không sọ náo đốt hồ đồ rồi cái này đứng bố cáo chỉ bày ra tập hợp địa điểm linh viên thế nhưng là lăng xa bên trong thành một cái h ôn tạp chi điện cái gì nhân vật đều có thuộc về lòng xà chiếm cứ chương này bố cáo nếu là chỉ thị tập hợp địa điểm ở địa phương khác nói không chừng còn có nhân muốn đi nhưng linh viên thế nhưng là một nhóm ác ôn trại tập trung vương vũ hàm tuy nói không có rời đi chân long đại lục khu vực nhưng đối với ngoại giới một chút sự tình vẫn có nghe thấy ta có chuyện khẩn yếu cần biết rõ ràng tần phong một thanh g i ậ t xuống bố cáo chính là hướng về linh viên đi đến linh viên xem như một cái ố yên trướng khí địa phương nơi này hôn tạp các đại khu vực lưu manh đại lao đồng thời còn tiến hành một loại bị vô số tu luyện giả chán ghét giao dịch cái kia chính là hút linh quạ linh quạ là một loại chỉ có linh lực hóa thân mới có thể hưởng thụ khoáng vật chất một khi tiến nhập thánh tướng hoặc là linh trong thân thể liền sẽ làm cho thánh tướng linh thân bản tôn nhục thân sinh ra một loại kỳ diệu mậu cảnh trong mộng bản tôn ý thức có thể hình thành chủ đạo bản thân muốn làm cái gì thì làm cái gì hoàn toàn do bản thân ý thức đến cấu tạo mậu cảnh nhưng cái này đồ chơi một khi hút linh thân thánh tướng tuy nói không có việc gì nhưng sẽ để hắn bản tôn nhục thân nghiện tổng kết một cái cái này đồ chơi liền là một loại châm đối đối tu luyện thuốc v i ệ n kích đ ộ c đồ vật không ít tu luyện giả tạo thành liên minh tiêu hủy cái này vật phẩm nhưng vẫn là có không ít người tiến hành trào hàng linh viên chính là đám người này chỗ tụ tập tần phong đám người tiến vào linh viên dẫn vào mi mắt chính là từng bầy thần sắc quái dị nhân vật tựa hồ tiến nhập một loại nào đó ảo giác có ngồi ở trên mặt đất có chút nằm ở trên ghế thậm chí ngủ ở trên hành lang một màn này nhường tần phong nghĩ tới hoa hạ cổ đại n h à phiến những cái kia hút thuốc phiện nhân cũng là cái bộ dáng này nghĩ không ra vô luận là cái gì thế giới đều tồn tại một loại nào đó tương tự đồ vật tần phong nhìn mấy lần đám này k ả nghiện chính là đi tới vừa ra trước nhà gỗ nhỏ thân làm võ giả thế mà không phải rất tốt mạnh lên ngược lại say mê ở những cái này vô dụng đồ vật nói thật tần phong không cách nào lý giải loại người này đồng thời tần phong còn phát hiện những người này vật tu vi còn rất cao từ từng cái một bề ngoài phục sức đến xem đ o á n chừng cũng là có mặt mũi nhân vật nhìn đến võ giả thế giới bên trong cũng có nhân chống thuốc nhân giống lạnh lùng, sau đó hút sau vương vũ hàm gặp đến mặt đất những người kia hai mắt mê ly thành tướng tuy nói đám này ra hỏa không phải thật sự nhân vẹn vẹn linh lực hóa thành phân thân nhưng từ đáy lòng vẫn là c h ắ n g ghét đồng thời nàng cũng là biết rõ chế dược phân thân hút ăn cái này vật phẩm lại hiện thực trong bản tôn cũng sẽ xuất hiện kỳ diệu hiệu quả năm đó chân long đại l ụ khu vực thì có ngoại giới đem cái này linh quạ chạy vào t i ề n đến hại chết không ít người bất quá cũng may linh quạ giá cả đắt đỏ chân long đại lục khu vực bất quá đều là tu vi thấp quỷ nghèo mua được nhân không có mấy cái ngươi chính là thông cáo người trên đi tiến vào nhà gỗ t ầ n phong chính là nhìn thấy có một đạo màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp ngồi ở một t r ư ơ n g giường gỗ lam s ắ c bóng hình xinh đẹp mang theo một đạo mạng che mặt cho người không cách nào thăm dò nàng chân dung trước giường là một ngụm không có cầm huyền cổ cầm vừa mới vào nhà cái kia nữ tử ngọc thủ phía trên một đầu ngón tay chính là tản mát ra một đạo linh lực sợi tơ hóa thành cổ cầm dây đàn ngón tay ngọc bắn ra dây đàn kích thích một đạo kỳ dị xoáng âm xuyên qua tần phong vương vũ hàm còn có cô độc cầu bại thân thể sau đó nữ tử ánh mắt hơi hơi biến đổi tràn ngập ngạc nhiên nhìn một cái tần phong bởi vì ba người chỉ có tần phong là thất tinh võ hoàng cảnh linh thân đồng thời tần phong bên người còn có một loại nàng không cách nào xem thấu khí tức Cô nữ à nàng làm này y thấy khí khí cho linh thân nhân h tức rất Một vật, tức? cảm cái cấp bậc nhân vật, làm sao sẽ có để đáng sao loại này khí tức? Bằng sợ. sẽ u tử h nhưng chỗ ế đến cùng ta cùng một chỗ tầm bảo. Nữ là ta một tầm t bảo. đem trước cửa sổ cầm cất kỹ chính là dương diễn cười một tiếng hỏi không sai ta muốn biết rõ t r ư ơ n g này bảo đồ là từ nơi nào lấy được thần phong hỏi vì cái gì muốn biết nữ tử đột nhiên hiếu kỳ hỏi những ngày này thần phong là cái thứ nhất đến nhân đồng thời vừa đến chính là hỏi bảo đồ sự tình chẳng lẽ hắn chính là ta muốn mấy người một cái k i ê u nhân nữ tử nhớ tới ở gia tộc một vị thiên mệnh sư trưởng l a o vì nàng nhìn một lần vận mệnh nàng cuộc đời này tạo hóa điểm xuất phát chính là ma cốc mà biết được ma cốc bên trong người bí mật là chính là sẽ làm bạn nàng cả đời nhân có thể nữ tử cẩn thận nhìn một cái tân phong cảm thấy gia hỏa này tựa hồ tuổi tắc không phải rất lớn từ linh trên người tán phát sinh linh lực đ o á n chừng nhiều nhất cũng liền mười bảy tuổi bộ dáng nhỏ như vậy hơn nữa còn kém như vậy nhân lại là nàng chờ đợi cả đời nhân giờ khắc này nữ tử cảm thấy gia tộc bên trong vị kia thiên mệnh sư có phải hay không ở lừa nàng chỉ là hiếu kỳ ngươi tại sao biết đến đây là một chương bảo đồ tần phong trả lời sau đó lập tức vận dụng thuộc tính d o xét kết quả khoe miệng giật một cái xúc bị cái này nữ tử tu vi giật này mình cái này nữ tử đặc biệt tu vi cao hắn hai cái đại cảnh giới cao hơn một cái đại cảnh cái kia chính là thánh tướng cấp cái này cao hơn hai cái đại cảnh giới cái kia chính là thánh tướng cấp thánh nhân thân thánh nhân thân là siêu vũ thánh cảnh tồn tại tu luyện sở phân hóa ra linh lực phân thân tần phong không nghĩ đến ở nơi này địa phương quỷ quái thế mà có thể gặp được như bức hống hống thánh nhân thân sau đó tần phong tiếp tục xem cái này nữ t ử tư liệu hoa ngọc ngữ lực lượng thuộc tính 145 t r í lực thuộc tính 150 m ỹ lực thuộc tính 144 sinh sôi thuộc tính 33 sao băng thuộc tính 12.、9. tu luyện tình huống nhất phẩm thanh nhân tu luyện công pháp cần ký chủ thanh toán 10 vạn ác ma giá trị xem xét thân thế đến từ thủy tổ đại lục muốn kỹ lưỡng hơn thanh toán 5 vạn ác ma giá trị cái khác ẩn hình kẻ tham ăn nhìn qua cái này thuộc tính tần phong thầm mắng hệ thống thực sự là hố ác ma giá trị nhìn cái thuộc tính đều không toàn diện còn cần mặt khác thanh toán ác ma giá trị đồng thời cái này đặc biệt phí tổn làm sao sẽ mắc như vậy dĩ nhiên nhìn cái tu luyện công pháp đều cần mười vạn ác ma giá trị thần phong có một loại muốn đánh hệ thống xúc động ký chủ như ngươi loại này ý nghĩ rất nguy hiểm sẽ bị hệ thống giáng lâm thiên khiển lạc lạc đột nhiên nhắc nhở thần phong im lặng lập tức nghĩ ý niệm này bóp chết ở mới phát sinh hệ thống quá đáng sợ bản thân tâm tư đều biết rõ về sau nhất định muốn cẩn thận suy nghĩ vấn đề bất quá lại nói trở về cô gái này thuộc tính giá trị thực sự là cao a cao hơn cô độc cầu bại trọn vẹn hơn bốn mươi lực lượng thuộc tính chương sáu trăm hai mươi bốn ẩn hình kẻ tham ăn bản chất đây là một chương khuynh thành dung nhan bất kỳ người nào nhìn đều sẽ tâm động không thôi vương vũ h à n g gặp ở nơi này vị nữ tử trước mặt đều có chút xấu hổ cảm thấy cái này nữ tử khuôn mặt làm sao cứ như vậy để mắt ngược lại là nàng hoàn toàn trở thành một cái vịt con xấu xí xem như chân long đại lục phía trên mỹ nhân đây quả thực là một loại đà kích mỹ nhân mặc dù khuynh thành nhưng tần phong cũng vẹn vẹn nhìn chằm chằm một cái đối với mỹ nhân nàng đã là có sức miễn dịch ở bên cạnh hắn mỹ nhân nhiều lắm mỗi ngày gặp thì cũng không kỳ quái ta hiếu kỳ n g ư ơ i n g ư ờ i trưởng bối kia sao có thể lấy được cái này bảo đồ tần phong nổi lên nghi ngờ vị trưởng bối kia là dùng thiên mệnh chi thuật kiểm tra hoa ngẫu ngữ trả lời tần phong nghe xong trong lòng chính là giật mình con hàng này chẳng lẽ tính một quẻ thấy được tương lai nói cách khác bản thân tiến về ma cốc đã ở tương lai quỹ tích phía trên còn tốt tựa hồ hắn thiên mệnh chi thuật không ra thế nào tích chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ đại khái căn bản liền không biết cái này mà cốc bên trong t r ô n giấu đến tột cùng là cái gì tần phong thở dài một hơi cảm thấy vị trường bối này thực sự là người tốt ta ngàn dặm xa xôi tiễn mỹ nhân tuy nói tần phong có chút không tin cái kia ngôn ngữ người liền là hắn nhưng đối với tần phong tới nói là bản thân tốt xấu cũng xem như cái này nữ tử sở chờ đợi người tất nhiên như thế như vậy thì không làm hắn khó khăn tiếp nhận đi đây chính là một tôn siêu cấp mỹ nhân tay c h â n a không phải rất tốt lợi dụng một cái sao được tiến về ma cốc dọc theo con đường này hắn cơ hồ muốn xông pha thời điểm không còn sớm đã ngươi muốn đi ma cốc như vậy liền đi theo ta đi vừa vặn trên đường làm bạn thần phong cười nói ta gọi hoa mậu ngữ cái kia trên đường đi chiếu cố nhiều hơn hoa mậu ngữ lộ ra ôn nhu nhu thuận thậm chí còn biểu hiện ra một k i a yếu đuối nhưng mà nàng không biết ngay ở vào nhà một khắc kia tần phong đã đem lai lịch của nàng sờ rõ ràng liên dạng này bốn người cùng một chỗ lên đường theo lấy hoa mậu ngữ rời đi lăng sa thành hơn nữa còn là tháo xuống mạng che mặt kinh diễm mỹ mạo một đường đi lên đưa tới o à n h động không nhỏ tại lăng sa nội thành chính là có người nổi lên phôi tâm tư như thế nào cha được cái kia xinh đẹp mỹ nhân lai lịch tại lăng sa thành một tòa t i ể u lâu bên trong một vị h ắ c giáp nam tử hỏi thăm trước người một cái tùy tùng t doe nù ạ tôi hắt giáp nam tử một mặt lạnh lùng biểu lộ lúc nói chuyện tiếng nói phi thường chấm thấp ánh mắt càng là băng lãnh bất quá lại là mang theo khắc thường tham lam phần kia tham lam là đến từ đối với nguyên thủy dục nghiệm truy cầu cái kia tùy tùng tựa hồ rất e ngại vị này hắt giáp nam tử nơm nớp lo sợ nói thiếu chủ ta tại thiên đạo chi v o n g đem vị này nữ tử hình ảnh phát ra ra ngoài nhận lấy không ít người hồi phục ta suy nghĩ một cái những bài trả lời này nội dung cuối cùng đánh giá ra cái này nữ tử lai lịch hẳn là thủy tổ trong đại lục thần ma học phủ thần ma học phủ đây là thủy tổ đại lục mạnh nhất địa phương có thể tiến vào nơi đó đều đã làm đời thiên tài bên trong đại nhân vật vẫy tay một cái liền có thể thay đổi tất cả đại lục vận mệnh nghĩ không ra ở chỗ này gặp được bạch phú mỹ từ trong này đi ra người thế nhưng là rất có địa vị a đoán chừng chỉ là ra thế đều hiển hách đến cực điểm cái này nữ nhân dĩ nhiên cùng một nhóm tu vi thấp tạp ngư cùng một chỗ tiến vào ma cốc hiển nhiên là vì che giấu hai mắt người nhìn đến ma cốc bên trong nhất định có đồ tốt hát giáp nam tử cười lạnh hắn cũng là đến từ thủy tổ đại lục nhân chỉ bất quá sau lưng thế lực xa xa không có thần ma học phủ như vậy khổng lồ nhưng hắn cũng không e ngại thần ma học phủ tương phản nếu là có thể đánh bại thần ma học phủ người như vậy tại hắn nhà thế lực nói không chừng có thể lấy được chỗ tốt cực lớn hoa mậu ngữ à hoa n mậu ngữ thật tốt nhà ấm đoá hoa ngươi không thích đáng hết lần này tới lần khác chạy đến cái này quê nghèo địa phương tuy nói thiên đạo huyễn cảnh bên trong chỉ là người một đạo linh lực phân thân ta nếu là ta có thể đem ngươi linh lực phân thân đánh nát thuận tiện đánh nát phía trước vũ nhục một cái chế tắc cái tiểu ảnh giống gì ha ha đoán chừng hiện thực thế giới ngươi thanh danh cũng phải gặp không nhỏ đã kích ta vị trí thế lực hẳn là sẽ cho ta không ít ban thưởng hát giáp nam tử âm hiểm cười lên lập tức chuẩn bị nhân thủ dự định giết người cất của ma cốc biên giới nửa ngày thời gian tần phong đám người đến nơi này dọc theo con đường này tần phong cơ hồ cái gì đều không cần lo lắng có hoa mộng ngữ cái này siêu cường bảo tiêu ở chỗ này tựa hồ trên đường đi đều không gặp được cái gì cường đại yêu thú chờ chút chúng ta có thể ăn ít đồ tần phong nhìn thấy nơi xa có một khoả linh thụ mọc đầy trái cây chính là mở miệng nói đối với hoa mộng ngữ vị cường giả này tần phong cảm thấy còn là muốn trước bắt được nàng dạ dày mới được dù sao dù sao là thánh nhân cấp bậc nhân vật ta tần phong phải dùng mỹ thực triệt để chinh phục vị này mỹ nhân tay chân đây là hát chú quả khó ăn bất quá khôi phục linh lực cũng không sai hoa mậu ngữ chỉ chỉ linh thụ phía trên trái cây tại thiên đạo huyễn cảnh tồn tại đủ loại hiếm hoi thực vật đương nhiên những cái này thực vật cũng là linh lực biến thành trường kỳ ăn bảo đối phân thân đặc biệt có trợ giúp có thể cho phân thân cảnh giới xa xa siêu việt bản tôn cái quả này không khó ăn chỉ là ngươi sẽ không chính xác phương pháp ăn tần phong cải chính bắt đầu khoe khoang xem như một cái chủ thần cấp bậc nhân vật coi như đi tới thiên đạo huyễn cảnh cũng vẫn như cũ có thể thể hiện ra tự thân giá trị chính xác phương pháp ăn hoa ngẫu ngữ cười khẽ nghĩ thầm cái này thiên đạo huyễn cảnh bên trong còn có nàng không biết phương pháp ăn bất quá nàng vì biểu hiện ra bản thân văn nhã cùng đ i ể n kinh không nguyện ý t r i ể n lộ kẻ tham ăn bản c h ấ t tựa hồ cảm thấy xem như một cái t h ụ c n ữ ăn ngon là không tốt tích có hại hình tượng tần phong không có giải thích mà là tháo xuống mấy khoả trái cây sau đó linh thân huyện hóa ra một đạo linh lực hỏa diễm đem trái cây nướng quen thuộc lại đang trong đó ba cái quả t ử thương r ắ c lên đặc chế l ư ơ n g liệu nhao nhao đưa cho hoa mậu ngữ nói ngươi thử một lần hoa mậu ngữ trần c h ờ một chút nhớ kỹ trước kia nàng vì tu luyện ăn không ít cái này trái cây cái quả này cho nàng ấn tượng liền là khổ sở không được bất quá khôi phục linh lực lại là có hiệu quả xuất phát từ tin tưởng tân phong hoa mậu ngữ chính là rất thùy mị đem một cái trái cây bốc lên đặt ở bên miệng dùng đến răng kéo xuống khối nhỏ thịt quả ăn xuống dưới nháy mắt một cỗ nồng nặc thuần hương chảy vào cổ họng tràn ngập toàn bộ vị giác đây là một cỗ ấu mai vị hương thơm ăn ngon hoa mậu ngữ trực tiếp một miệng lớn đem còn dư lại trái cây ăn sau đó lại sẽ mặt khác hai cái trái cây cũng ăn kinh ngạc phát hiện đằng sau hai cái trái cây vị đạo thế mà khác biệt cái thứ nhất là ô mai vị thứ hai là dưa hạ mị vị đạo cái thứ ba cứ nhiên là thịt nướng vị đạo trời ạ cái quả này vị đạo kinh ngạc như thế to lớn trong lúc nhất thời hoa m ộ n g ngữ nhìn về phía tần phong đôi mắt tràn đầy kỳ lạ trong lòng vô số dấu chấm hỏi âm thầm đang nghĩ đây là làm sao làm được có phải hay không rất ăn ngon tần phong meo mắt lại cười lên sau đó nói về sau đi theo ta ta có thể mỗi ngày cho ngươi làm t ố t ăn đặc biệt là hiện thực thế giới chương sáu trăm hai mươi lăm ác ma bảo dương nghe thấy tần phong dụ hoặc hoa n g ọ c ngữ tựa hồ đang do dự hiện thực thế giới ngươi so thiên đạo h u y ễ n cảnh làm còn tốt tan nhẫn nhịn một hồi lâu hoa n g ọ c ngữ hỏi đương nhiên thần phong phi thường khẳng định nếu là có thể đem tôn này đại thần lừa gạt tới bản thân về sau đi đến thủy tổ thế giới cũng coi như có thể đi cửa sau tốt lắm bất quá đáng tiếc ngươi đến từ bắc vực ta trước mắt bản tôn căn bản không cách nào rời đi thủy tổ đại lục hoa n g ọ c ngữ uyển chuyển trả lời sau đó trên mặt lộ ra một vòng rào hoạt i ế u dung ngươi về sau có thể tới thủy tổ đại lục nha chỉ cần có thể cho ta làm tốt ăn ta có thể bảo đảm ngươi nhân sinh bình an tần phong sờ lỗ mũi một cái cười nói ngươi lời này nghe có điểm giống là đại l a o hoa Ngọc ngữ cười không nói nàng dọc theo con đường này đi qua giao lưu từ tần phong trong miệng giải có quan hệ hắn lai lịch tuy nói không biết tần phong nói là thật hay giả nhưng tần phong làm người còn là rất không tệ chí ít đang nhìn nàng khuôn mặt sau đó hoàn toàn không có sinh ra bất luận cái gì tàn niệm chỉ là điều này liền biết rõ tần phong tâm thần chính trực nhưng nàng chỗ nào biết rõ tần phong là mỹ nữ đã thấy rất nhiều sức miễn dịch mạnh đến đáng sợ ta cũng muốn nếm thử vương vũ hàm gặp hoa mộng ngữ một bộ ăn rất ngon lành bộ dáng cũng muốn nếm thử người ăn sống a tần phong hái mấy cái trái cây tử đưa cho nàng có ngữ như thế đối đãi vị hôn thế sao vương vũ hàm lập tức liền không vui có chút ít ăn ăn giấm đối một cái mới vừa quen nữ nhân tốt như vậy liền vứt xuống như thế khả ái sư tỷ không để ý ngươi cái này sắp thôi ta chỉ là ngươi tấm m ộ n tần phong trận trắng mắt lười nhác để ý tới có bản sự ngươi cũng đến nhất phẩm thánh nhân a đến lúc đó ta mẹ nó mỗi ngày nấu cơm cho ngươi làm một cái điển hình tấm m ộ n h ừ vương vũ hàm tức g i ậ n đến thẳng tắp d ậ m chân một bên hoa mậu ngữ nhìn thấy huyển nhi cười một tiếng cảm thấy tần phong cùng vương vũ hàm hai người có như vậy điểm ý tứ ngược lại là một bên độc cô cầu bại trở thành không khí hắn cảm thấy bản thân đứng đấy lao xấu hổ a bốn người vừa đi vừa nói dỡn rất nhanh chính là đi tới ma cốc trung tâm tần phong căn cứ địa đ ồ thuật cái này trung tâm vị trí chính là ác ma bảo tàng nơi trốn g i ấ u ta hiện tại đạt tới ma cốc muốn làm sao đạt được bảo tàng thần phong nội tâm hỏi thăm lạc lạc ký chủ ngươi chỉ cần vận dụng ác ma lực lượng liền có thể lạc lạc trả lời nguyên lai、like、như thế thần phong lập tức vội vàng vận chuyển ác ma lực lượng trước mắt hắn thuộc về linh lực phân thân bên trong ác ma lực lượng phi thường mỏng manh không cách nào cùng bản tôn so sánh nhưng ác ma lực lượng là thế gian càng cao đẳng lực lượng tri nguyên hắn áp đảo linh lực phía trên theo lấy tần phong vừa động thủ một đạo tử sắc quang mang phù hiện l ạ n h như băng lực lượng tức khác đưa tới hoa mậu ngữ chú ý đây không phải linh lực hoa mậu ngữ trong lòng giật mình một cái chính là xác nhận ra ác ma lực bản chất đây là một chủng loại tự tín ngưỡng lực lượng áp đảo linh lực thuộc về phi thường đặc thù lực lượng đồng thời cố này lực lượng tinh thuần dị thường thần phong làm sao sẽ có cái này lực lượng hoa mậu ngữ trong lòng rất là nghi hoặc một cái bắc vực xuất thế đế vương tiểu tử không có khả năng tiếp xúc từng đạo cao cấp độ đồ vật ta tín ngưỡng chi lực tại thủy tổ đại lục đều là cực kỳ hiếm thấy đồ vật coi như là nàng vị trí thần ma học viện có thể khó gặp trong n g a y mắt tại hoa mậu ngữ trong lòng thần phong bị phủ thêm một tầng thần bí mạng che mặt có lẽ vị tia coi bói trưởng bối nói không sai tần phong là ta muốn chờ đợi nhân cái này sẽ là ta cải biến vận mệnh một khác hoa mậu ngữ tâm tư rung động bất quá tiếp xuống một màn nàng lại là trường lớn đôi mắt bởi vì nàng gặp được trước mắt mặt đất thế mà nổi lên một đạo pho tượng bốn phía vốn là cổ lão rừng sâu lúc này đã biến thành một đạo di tích hải cốt cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hoa mậu ngữ kinh hô lên vương vũ hàm vẫn là giật mình nhìn qua cái kia hắc cám di tích kiến trúc luôn cảm thấy có chút âm trầm đáng sợ trong lòng âm thầm phỏng đoán đây cũng là tần phong một mực muốn tìm kiếm đến địa phương sao tần phong giờ phút này nhìn qua tôn này di tích pho tượng không biết chuyện gì xảy ra trong lòng dâng lên một vòng vô hạn thống khổ đó là làm một cái dân tộc thống khổ phát ra từ nội tâm chỗ sâu không hiểu cảm xúc ta đến t ộ n cùng là thế nào tần phong rất không minh bạch dưới mắt tâm tình hắn cẩn thận nhìn pho tượng tôn này pho tượng không có đầu cánh tay cũng là không trọn vẹn từ xương cốt đến xem là một vị nữ tử pho tượng sau lưng cánh xương bị thì đoạn toàn thân trên dưới đâm đầy vũ khí giống như là bị cực hình trước cuối cùng một màn tức khắc thần phong minh bạch trước mắt pho tượng là một tôn ác ma một tôn bị giết chết sau ác ma vô tận tuế n g u y ệ t phía trước đến tột cùng phát sinh sự tình gì vì cái gì ác ma muốn bị giết chết tần h phong trong lòng nghi hoặc cũng đang suy nghĩ trong óc hệ thống cùng ác ma đến tột cùng lớn bao nhiêu liên quan bất quá lại nói trở về ban thưởng ở đâu ba bảo vật ở địa phương nào khác nói cho ta ta hao phí gần trăm vạn ác ma giá trị đi tới ma cốc cho ta liền là tôn này hải cốt pho tượng còn có một chút vô dụng di tích kiến trúc đi thần phong im lặng nhìn xem bốn phía nội tâm có chút ít bóng tối thầm nói ác ma bảo tàng không có như thế hố c h a đi ẩm ngay ở tần phong nghĩ như vậy thời điểm ở mặt đất một cái cửa ải khởi động một đạo bảo dương chính là xuất hiện rốt cuộc đã đến tần phong chọc chọc tay sau đó hỏi l ạ c lạc, lạc. bộ dạng này bên trong chính là ác ma bảo tàng ban t h ư ở n g phẩm không sai ban thưởng tùy cơ hội bất quá nếu là xuất hiện đạo cụ chỉ có thể ở thiên đạo huyễn cảnh bên trong sử dụng không cách nào cầm tới hiện thực thế giới lạc lạc nhắc nhở vậy ta làm sao mở ra vẫn là vận dụng ác ma lực lượng thần phong hỏi không sai lạc lạc nói cái này ác ma lực lượng thật đúng là thuận tiện thần phong cười nhạt một tiếng mà một bên vương vũ hàm gặp được bảo dương phù hiện tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng lập tức đi ở bảo dương năm trước nói ta liền nói ngươi tiểu tử vì cái gì như thế lo lắng nguyên lai nơi này thực sự t r ô n bảo tàng vật bất quá cái này bảo vật cũng quá tục khí đi c ư nhiên là một cái nhỏ như vậy bảo dương tần phong im lặng lên ngươi biết cái gì à, hệ thống ban thường tất nhiên thuộc tính phẩm căn bản không thể dùng lớn nhỏ để cân nhắc có được hay không không cần sợ vì đề phòng vắng nhất ta tới giúp ngươi mở ra cái này đồ chơi vương vũ hàm lộ ra tràn đầy phấn khởi từ nhỏ đến lớn nàng liền thích đào bảo cái này thú vị sự tình không phải sao thần phong còn không có động thủ nàng liền động thủ kết quả tại vương vũ hàm hai tay đụng phải bảo dương lúc một đạo lôi điện trận pháp khởi động toàn bộ đánh vào vương vũ hàm trên người nháy mắt vương vũ hàm bị hoanh hắc thánh tướng bị hao tổn miệng phun ra khói đen khôi hải đến cực điểm quên nói với ngươi cái này bảo dương ngoại trừ ta có thể mở ra bên ngoài những người khác nếu là đụng phải muốn bị lôi hoanh Còn tốt cái này lôi điện uy lực không đánh sẽ không làm được thánh tướng phá thoái thần phong cười hắt hắt lên ngươi mẹ nó sao không nói sớm vương vũ hàm kém chút chửi ầ m lên ngươi không có hỏi thần phong thản nhiên nói vương vũ hàm cảm giác mình ăn ngậm bồ hòn sau đó chính là nhìn thấy tần h phong đi ở bảo dương phía trước một cái tay phát ra t ử sắc quan mang cái kêu bảo dương chính là lặng lẽ mở ra chương sáu trăm hai mươi sáu siêu nhiều ban thưởng bảo dương mở ra Một đạo tử sắc quan mang, tiến nhập tần phong thể nội. tử trận tiến tần thể tần trong óc, chính là vang lên liên tiếp tiếp t đạo đó, phong phong sắc Sau ốc, chính quan vang nhập lên liên là h e o lạc lạc t h a n h âm. Ken, ký e n k chủ thu hoạch được một trăm vạn ác ma giá trị k e n ký chủ thu hoạch được sinh mệnh tinh hoa keng ký chủ thu hoạch được ác chi thu thủ mảnh t á ma mai vụn n địa đồ. Ken, ký e n k chủ thu hoạch được thiên đạo huyễn cảnh đặc thù đạo cụ ác ma phát thân k e n ký chủ thu hoạch được một lần định hướng triệu hoán cơ hội có thể triệu hoán đệ c ử u trọng thiên phạm vi hồng hoàng thánh nhân dưới nhân vật k e n ký chủ thu hoạch được một lần lập tức rút thưởng cơ hội k e n thu hoạch được một trăm vạn ác ma vong linh tướng quân chỉ có thể lệnh bài k e n thu hoạch được ác ma chi thể cường hóa cơ hội một lần k e n ký chủ linh thân tấn cấp làm ác ma tộc linh thân linh thân vĩnh hằng bất diệt nghe được những cái này tin tức xuất hiện thần phong là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên không nghĩ đến một lần ác ma bảo tàng ban thưởng dĩ nhiên như thế phong phú không riêng phần thưởng ác ma giá trị cùng sinh mệnh tinh hoa ngay cả rút thưởng cơ hội cùng triệu hoán cơ hội đều có đồng thời cái này triệu hoán cơ hội còn không phải thông thường nhân vật mà là định hướng triệu hoán cái này đặc biệt quá sung sướng càng trọng yếu là lần này ban thưởng còn có một cái phi thường trọng yếu đồ vật cái kia chính là ác ma c h i thủ mảnh vỡ mai táng địa đồ cái này đồ chơi thế nhưng là trí bảo a lúc này thế mà xuất hiện một tia tung tích nếu là tần phong suy đoán không sai chương này địa đồ nói không chừng về sau có thể phát động một cái cấp x ử thi nhiệm vụ cái này thực sự là kiếm l ợ i lớn lúc này nhiệm vụ khó có thể phát động vật này tuyệt đối là phát động cơ duyên bất quá tần phong nhìn một chút cái khác mấy đầu ban thường tức khắc nhữ mày nổi lên nghi ngờ ác ma tộc linh thân đây là cái gì đồ chơi còn có ác ma pháp thân lại là cái gì cái này một trăm vạn ác ma vong linh quân đội lại là cái gì còn có cái kia ác ma chi thể cường hóa cơ hội một lần lại là cái gì những vật này làm sao toàn bộ cùng ác ma dính dáng thế là tần phong chính là nguyên một đám hỏi tham cuối cùng từ lạc lạc trong miệng biết được cái này vong linh quân đội là thuộc về linh lực vật chất tồn tại đồ vật chỉ có thể ở thiên đạo huyễn cảnh bên trong sử dụng một khi vận dụng ác ma vong linh quân đội lệnh bài liền có thể quá quan chẳng tướng d i ệ t sát tứ phương cường địch có thể so với thánh nhân cấp bậc tồn tại đồng thời cái này quân đội có thể nuốt an linh thể mạnh lên có thể thăng cấp mà cái kia ác ma phát thân thì hơi đặc biệt có thể khiến cho tần phong linh thân biến hóa nhân vật nắm giữ ác ma bên ngoài thân biến thành một cái nhân vật phản diện b u t đương nhiên chỉ là hình tượng khí chất phát sinh biến hóa chiến đấu lực không có gì tăng lên nhiều nhất cũng chính là một cái trang bức sử dụng đặc thù đạo cụ bất quá cái này có một cái ẩn tàng năng lực cái kia chính là tùy ý xuyên toa không gian rất ngu bức về phần cái kia ác ma chi thể cường hóa cơ hội thì là sử dụng đối bản tôn phía trên có thể khiến cho trước mắt ở vào võ hoàng cảnh thất tinh bản tôn lấy được một lần cường hóa thân thể cơ hội nhường nhục thân thuế biến thành ác ma chi thể một khi nắm giữ ác ma chi thể cái kia cái gì phía sau liền có thể lớn một đống đẹp vô cùng canh xương cái này chiến đấu lực n h a cũng là có thể tăng gấp đôi tăng lên nhục thân so với những cái kia tu luyện siêu cấp luyện thể võ học nhân đều còn muốn lợi hại mấy phần về phần ác ma linh thân cái kia chính là trước mắt tôn này linh thân cũng đã tiến hóa trở thành ác ma cấp bậc có thể so với đánh không chết tiểu cường coi như phá thoái rớt chỉ cần bản thể bất tử liền có thể tại mấy hơi thời gian phục hồi như cũ vô cùng lợi hại về sau gặp được c ư ờ n g địch coi như là đánh không thắng cũng không sợ linh thân không diệt chỉ là chậm rãi tiêu hao đều có thể đem địch nhân mài chết tóm lại lần này ác ma bảo tàng nhường tần phong cơ hồ là thu hoạch to lớn nháy mắt xoay người trở thành đại lão bất quá tần phong luôn cảm thấy mình ở một đầu bột chi trên đường càng chạy càng xa không đúng thiên sứ mới là tà ác tồn tại ngươi nhìn đám ác ma bao thê thảm bị người đổ s á t cái này rõ ràng là kẻ đáng thương có được hay không thần phong làm bản thân khuyên lên lúc này vương vũ hàm gặp tần phong từ khi mở ra bảo dương liền đờ ra nhịn không được nói ngươi trợn tròn mắt sao cái dương này là trống không tần phong lúc này lấy lại tinh thần cái này trong hòm đ á o vật phẩm là trực tiếp truyền t ố n g ở bản thân chữ vật không gian ngoại nhân là không thấy được cũng không phải trống không vừa mới có một đạo tử quang tiến nhập phong công tử thể nội nếu là suy đoán không sai cái này tử quang nhất định là trong hòm đáo vật phẩm không biết phong công tử có thể lấy ra nhìn một chút sao ta tương đối yêu kỳ hoa ngẫu ngữ đôi mắt sáng lên cười nói ra tần phong nói kỳ thật bên trong không có gì liền một kiện hơi đặc biệt quần áo thôi thần phong lấy ra ác ma phát thân đây là một đạo hôi sắc trường bảo bề ngoài thoạt nhìn bình thường vô cùng không có cái gì đặc biệt tồn tại nhưng chỉ cần xuyên ở trên người vận dụng linh lực đến thôi động liền sẽ phát sinh to lớn biến hóa cái này đồ chơi thoạt nhìn tốt phổ thông a hoa ngậu ngữ nổi lên nghi ngờ nàng luôn cảm giác phiến khu vực này rất quỷ dị thần bí thần phong không tiếc từ chân long đại lục khu vực đi ra đi tới hiểm trở ma cốc vì cái gì sẽ không vẹn vẹn cái này thông thường quần áo đạo cụ đi đồ tốt luôn luôn thoạt nhìn không nổi dùng rất thuận tiện thần phong nói xong liền đem cái này ác ma pháp thân mặc vào sau đó đem linh lực rót vào tại ác ma pháp thân phía trên nháy mắt ác ma pháp thân chính là đột nhiên biến đổi hóa thành một đạo khải giáp tần phong phía sau hiện ra một đạo ma ảnh bốn phía đều là hát sắc quang mang c u â n quanh một đạo lạnh như băng lực lượng chật nổi lên c ố này lực lượng làm cho người vương vũ hàm hoa ngậu ngữ cô độc cầu bại cảm thấy kinh khủng đây là cái gì bảo y ỉa lực uy hiếp lại lớn như vậy hoa ngậu ngữ hiếu kỳ lấy nàng ngưng tụ thánh nhân thân thế mà cũng sợ hai tần phong cái này thất tinh võ hoàng cảnh tán phát linh lực u y áp cái này quá không khoa học bộ y phục này lớn nhất đặc biệt liền la cải biến một người khí chất cho người biến khí chàng rất n g u bức bàn về chiến lược cũng không có bao nhiêu tăng thêm cây gà vẫn là cây gà thần phong phi thường bình tĩnh nói đến vương vũ hàm nghe này lập tức liền muốn cười tần h phong trận trắng mắt ý thức được vừa mới nói sai chính là bổ sung nói bộ y phục này rất thần kỳ địa phương chính là có thể tùy tiện tiến hành không gian xuyên toa bất quá bao nhiêu cự ly ta cũng không quá rõ ràng dù sao chưa thử qua tần phong nói xong chính là vận dụng linh lực khởi động ác ma pháp thân bên trong trận pháp hoa nháy mắt tần phong chính là ở đám người trước mắt biến mất thân ảnh đột nhiên bay vọt đến vương vũ hàm trên không cao trăm t r ư ợ n g sau đó lại là biêu một tiếng lần nữa xuất hiện ở nguyên đ ị a lần này quá trình đám người liền không gian ba động cũng chưa từng cảm giác được chỉ cảm giác nhân im ắng vô tức tin tức quần áo này quá lợi hại chẳng phải là ý niệm khẽ động liền có thể thuần di giết người cướp của thần khí vương vũ hàm nháy mắt mấy cái tần phong khỏe miệng giật một cái nói quần áo này sử dụng không gian di động tiêu hao rất to lớn ta đoán chừng một cái thánh tướng ngũ trọng thiên người đều không sử dụng đến ba lần tần phong nói xong liền đem ác ma pháp tướng thu hồi sau đó lại nói đồ vật tới tay chúng ta trước rời đi nơi này đi tần phong hiện tại không kịp chờ đợi muốn đem linh thân rời khỏi thiên đạo huyết cảnh an tâm rút thưởng nhưng mà ngay một khắc này bốn phía đột nhiên lóe ra hơn mười đạo thân ảnh nháy mắt đem tần phong đám người vây quanh một đạo bóng người hài hước nhìn qua hoa mộng ngữ cười lạnh nói thần ma học phủ tiểu mỹ nhân chúng ta lại gặp mặt chương sáu trăm hai mươi bảy tà đạo minh cái này nói chuyện người là một người mặc h ắ c sắc khải giáp nam tử chỉ thấy nam tử tay phải một thanh to lớn c h i ế n phủ một đôi mày kiếm phía dưới hai đạo xích hồng lộ ra giống như quỷ thần nói chuyện thời điểm khoe miệng đều toát ra một đôi nhỏ răng nanh có một loại dị tộc cảm giác n g ư ờ i là người nào nhìn qua đối diện dĩ nhiên khám phá nàng lai lịch hoa mộng ngữ thần sắc biến đổi phi h t ư ờ n g cẩn thận. Ký ức, nàng có cùng thận. nàng không nhớ cùng như thế số một nhân thể thế một vật mặt Ký kỹ gặp số q u a c h ú n g t a t ạ i là n g Sa t h ngươi h ặ mặt, p qua ai một còn cho nhớ nói n rõ là g l i n hoa viên vị trí s a Hác giáp n m tử cười lạnh, t u y ngữ ó i nơi này là thiên này huyến cảnh, n n là h đạo ư hoa ngọng cái kêu mê là người. Hoa ngữ nghĩ ư ờ i t â tới vừa mới tiến nhập lăng sa thành nàng bởi vì chưa quen thuộc địa phương tìm nhân hỏi thăm một cái linh viên vị trí chỉ là không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên bởi vì lần này gặp mặt mà đã điều tra nàng tiểu mỹ nhân nhớ tới ta tới đừng sợ nơi này vẹn vẹn thiên đạo huyễn cảnh mà thôi ta lại sẽ không đối với ngươi làm thứ gì chỉ sẽ đem ngươi một chút đặc thù hình ảnh truyền thống tiến vào thiên đạo hảo cảnh thần ma học phủ nhường những cái được gọi là đại thiên tài môn nhìn xem bọn họ thành viên bất nhã chiếu h ắ c giáp nam tử càng nói cái k i a tiếu d u n g lại càng hèn mọt lên hoa mậu n ữ một mặt lanh ý nói tất nhiên biết rõ ta là thần ma học phủ người ngươi làm như vậy liền không muốn tại thiên đạo h u y ễ n cảnh l a n lộn h á c giáp nam tử một mặt vẻ mặt không sao cả nói ta tà đạo minh rất sợ các ngươi thần ma học phủ hay sao ta đạo minh hoa ngẫu ngữ sắc mặt hơi hơi biến hóa tại thủy tổ đại lục khu vực bên trong hai đại đỉnh cấp thế lực một là thần ma học phủ đệ nhị chính là tà đạo minh tà đạo minh bên trong nhân tính cách đều rất tàn bạo đồng thời bọn họ sẽ một loại thuộc về thiên đạo bên trong ảo cảnh mới có thể thi triển bí thuật thần thông có thể hóa thành thôn phệ linh thân quái v ậ t bởi vậy tà đạo minh nhân tại thần ma đại lục đều là bị coi là chém giết đối tượng bất quá tà đạo minh nhân hành tung quỷ dị xưa nay thần bí thần ma học phủ coi như muốn liên hợp đông đảo thế lực vây giết cũng tìm không thấy nơi ở của bọn h ắ n nhìn thấy hoa mậu ngữ sắc mặt hơi hơi biến hóa hát giáp nam tử coi là cái này nữ nhân sợ hãi chính là đắc ý nhìn thoáng qua tần phong nói tiểu tử ngươi nếu là đem trên người ngươi lấy được món kia bảo cụ giao cho ta ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng để ngươi linh thân cầu thả h ắ c giáp nam tử vừa mới một mực ở vào chỗ tối đem tần phong như thế nào thu hoạch được c á c ma pháp tướng quá trình thấy thanh thanh s ở s ở đối với cái này bảo vật hắn cảm thấy rất hy hữu dù sao đang thiên đạo huyễn cảnh bất luận cái gì không gian đạo cụ đều dị thương đắt đỏ nếu là buôn bán đoán chừng sẽ là giá trên trời ở trong mắt hắn tần phong liền là một cái nhỏ yếu tạm ngư chỉ là linh thân cấp bậc liền thánh tướng đều không có hình thành liền chạy tới nơi này quả thực là tự tìm cái chết đối với cái này liệt cấp thấp cấp bậc hắn cảm giác thổi một hơi cũng có thể diệt đi ngươi xác định muốn cái này đổ chơi thần phong kinh ngạc nhìn chằm chằm h ắ c giáp nam tử một cái h ắ c giáp nam tử coi là tần h phong sợ ngạo nghệ nói muốn mạng sống liền cho ta dễ làm ta cho ngươi nói xong thần phong trong tay đã cầm ác ma p h á t tướng tiểu tử ngươi như thế sợ chết sao có ta ở chỗ này ngươi còn sợ cái gì ta bảo hậu ngươi một đời bình an ngươi không muốn cái này tháo choàng cho ta tốt hoa mậu ngữ trắng tần phong một cái cảm thấy tần phong lúc này có chút khờ bao a bất quá nàng lại cảm thấy kỳ quái nàng cũng không có từ tần phong trên người cảm giác nói bất luận cái gì sợ thân sắc đây là vì cái gì chẳng lẽ ở trong đó chơi lừa gạt tính ngươi tiểu t ử thức thời ngươi yên tâm ta nói chuyện nhất định sẽ không nuốt lời thả ngươi một mạng bất quá người bên cạnh ngươi cũng đừng muốn đi hát giáp nam tử ánh mắt khóa chặt ở vương vũ hàm trên người cảm thấy cái này nữ tử cũng xem như một cái mỹ nhân liền là thực lực có chút thấp kém chỉ có thánh tướng cấp tam trọng bất quá ngược lại là có thể chơi đùa về phần vương vũ hàm bên cạnh độc cô cầu bại trực tiếp vận dụng bí thuật thần thông thôn phệ hết suy thần phong một thanh đem ác ma pháp thân ném ra hát giáp nam tử khoe miệng cười lạnh đưa tay liền là bắt lấy ác ma pháp thân vê anh ngay trong nháy mắt này một đạo kỳ dị lực lượng đột nhiên từ ác ma pháp thân giá trị bạo liệt mà ra sấm xét tiếng oanh minh liên tiếp thiên lôi đám người hoảng sợ ác ma pháp thân giống như là bị mở ra thời không hang ngầm động một dạng vô tận lôi quang toàn bộ từ trên áo bảo hiện lên mà ra rầm rầm rầm cái kia hắc giáp nam tử tại lôi điện đánh xuống bất đắc dĩ giống ác ma pháp thân ném về phía t ầ n phong h à n tóm lấy ác ma pháp thân cánh tay kia trực tiếp bị lôi điện t r ì lực đốt hủy mà cái kia ác ma pháp thân trở lại tần phong trong tay sau lại biến an t ĩ n h lại chỉ nghe tần phong thản nhiên nói áo khoác này kỳ thật chỉ có ta mới có thể mặc những người khác nếu là mặc liền sẽ đụng vào bên trong cấm chế trận pháp bị có thể so với thiên lôi cấp bậc lôi điện trận pháp doanh kích coi như là thánh nhân thân đ o á n chừng đều muốn khuyết điểm linh kiện gì lời này vừa ra tức g i ậ n đến hắc giáp nam tử sắc mặt tái n h ợ t một mảnh nguyên lai、like, tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu liền dự định ngâm hắn tiểu tạc Ta t làm thì ngươi. hát giáp nam tử cả người biểu lộ đều là vạn mẹo thần phong cười lạnh nói liền sợ ngươi không có bản lanh này nói xong liền là lui ra phía sau mười trượng hướng về phía phía trước hoa mậu ngữ nói ngươi nhanh lên đem con hàng này giải quyết vương vũ hàm cùng hoa mậu ngữ khỏe miệng giật một cái ngươi mới vừa khí thế không phải rất vui sao làm sao họa phong biến nhanh như vậy ẩm hát giáp nam tử chính là c o d r u ô n c h i ế n phủ xuất kích nháy mắt chính là xuất hiện ở tần phong trên không h á n tay trái bị lôi điện đánh bay chỉ có thể một tay huy động chiến phủ muốn đem tần phong cho tươi sống chém thành hai nửa tiểu tử tử ta không ánh sáng muốn tại thiên đạo huyễn cảnh đưa ngươi linh thân cho tiêu hủy còn muốn lại hiện thực diệt ngươi cả nhà h ắ c giáp nam tử cơ hồ đ i ê n cùng lên toàn thân linh lực toàn bộ bộ c phát thanh tướng cấp c ử u trọng thiên thực lực toàn bộ hiện ra mấy người khác cũng là ở h ắ c giáp nam tử xuất hiện nháy mắt này đồng thời xuất thủ v a n h to lớn lực lượng ba động bao phủ h t i ê nháy mắt nàng đem một tiếng linh lực uy áp triệt để bộc phát một đạo siêu việt thánh tướng cấp linh lực uy áp tràn ngập hư không nhất phẩm cấp bậc thánh nhân thân tôn này thánh nhân thân xuất kích cơ hồ lực lớn vô tận nàng toàn bộ thân hình theo lấy xuất thủ nháy mắt, đều là biến thành một tôn nháy lấy là đều biến chương n sáu y ề liền n đuổi đi trăm hai i ê n c o thủ. l ạ tu luyện tri đạo, Thánh Thánh luyện là cảnh, chính là thánh nhân. Thánh cảnh, đạo, h ư ớ n g về phía võ phía g i ả có linh lực linh phân tám h h â n t n tướng. h à t h ác n nhân, h ũ n đồng dạng g có ma ộ t thân, Thánh nhân thân. cái lực Ác linh phân nhân Trường 628, m vong linh cùng thánh tướng bất đồng chính là thánh nhân thân một khi chiến đấu toàn bộ phân thân đều sẽ hóa thành cự nhân không còn là ẩm hoa t ngộng c h Chiến đấu lực cũng là bạo ngữ Cơ hồ thánh n cấp nhân thánh nhân thân vẹn vẹn tay không tất sát đây c hát ơ i một quyền đ n h ớ i liền để cho cái kia để cho hắc giáp nam tử không chịu Hắc nổi. nam giáp tử dù sắc a o cũng n là m giữ thánh tướng thánh ấ p phong đỉnh được nhưng lại ngăn không thực lực, lại mặt ộ t thân trượng, thần tử quyền này, thân ảnh bay ngược chăm trượng, đụng gây ảnh ngược đụng Không nhân. là chăm hổ học phủ ma nam cổ mục. m vô số sắc giáp Hắc lộ ra kinh khủng một quyền kia lực lượng quá mạnh nhường trên người hắn mặc hắc khải giáp đều xuất hiện vết dạng đồng thời tự thân thánh tướng cũng nhận lấy không nhỏ tổn thương nhưng là chỉ bằng vào điểm ấy muốn giết ta quá ngây thơ hôm nay liền để ngươi kiến thức một cái ta tà đạo minh chân chính lực lượng h á c giáp nam tử cười lạnh một tiếng ánh mắt khẽ động nháy mắt cầm lấy chiến phủ tại tần phong kinh ngạc dưới ánh mắt thế mà bổ về phía bản thân đồng đội tần phong coi là con hàng này muốn thi triển ra cái gì tuyệt thế thần thông không nghĩ đến thế mà ngộ sát đồng đội cái này mẹ nó thật ra sức thật kích thích những cái kia h á c giáp nam tử thủ hạ đều là kinh khủng cùng kinh ngạc nhìn xem h á c giáp nam tử xin lỗi các ngươi thánh tướng thân thể làm việc cho ta à dù sao hiện thực thế giới bên trong ta sẽ cho các ngươi linh kim hảo hảo bồi thường các ngươi h á c giáp nam tử cười nói tiếp tục huy động chiến phủ tất cả mọi người tại quanh q u ầ n chiến phủ phía dưới n h a o n h a o phá toái thánh tướng kỳ dị là những cái này thánh tướng phá toái sau đó không có tiêu tán ngược lại hóa thành càng thêm nồng nặc linh lực chạy vào h á c giáp nam tử thể nội vê anh thời k h ắ c này h á c giáp nam tử dĩ nhiên buộc phát ra tuyệt thế lực lượng toàn thân trên dưới mọc đầy đỏ tươi đường vân thân thể b ộ n phía càng là quấn quanh màu đen s ư ơ n g máu cái k i a một đôi đỏ ngầu hai mắt giống như vừa mới dùng máu gột rửa đi qua phát ra màu đỏ tươi quan mang cả người thân ảnh cũng là triệt để hóa thành cự nhân tu vi nhất cử đột phá đến nhất phẩm thánh nhân thân cấp độ bất quá cùng hoa mộng ngữ thánh nhân thân bất đồng chính là cái này thánh nhân thân sở hiện ra hình thái giống như là một đầu to lớn tiền sử quái vật mặt mũi dữ tợn không có chút nào nhân tộc nên có hình thái đây cũng là tà đạo minh bí thuật thần thông sao tần phong giờ khắc này minh bạch gia hỏa này t h i triển ra lá bài tẩy bất quá tần phong phi thường phỉ nhổ cái này hắc giáp nam tử lại muốn hy sinh đồng bạn đến để cao tự thân thực lực hoa m ộ n g ngữ hôm nay để ngươi thần ma học phủ minh bạch ta minh lợi hại hắc giáp nam tử vận dụng trong tay chiến phủ tụ biến thế mà trong nháy mắt biến lớn tạo thành siêu cấp to lớn phủ đầu có thể so với một tòa sơn nhạc hắn dễ như trở bàn tay cử động phủ đầu chính là hướng về tay không tấc sắt hoa mộng nói đập tới núi phủ nệ n gõ một đạo liên tục không ngừng chém giết chi thuật từ cái kia to lớn thân ảnh trong tay thi triển mà ra môn này phủ pháp lấy tần phong nhãn lực đã nhìn ra đạt tới hoàng cấp cực h ạ trái tim đen ưu ám cái kia nhìn như rất mạnh hoa mộng ngữ ở nơi này chiến phủ to lớn áp bách phía dưới thế mà kết giới bại lui đồng thời cả người khí thế càng ngày càng suy yếu bất quá tần phong cảm nhận được hoa mộng n g ữ thực lực hẳn là xa xa không chỉ như thế nhưng tần phong nghĩ mãi mà không rõ đều cái này tình huống vì sao còn không vận dụng toàn bộ thủ đoạn con hàng này sẽ mỗi lần huy động một búa đều sẽ hấp thu linh lực tà đạo minh bí thuật sau khi khởi động cơ hội nhìn thấy cái gì linh lực liền thôn phệ cái gì linh lực thật đúng là bá đạo tần phong khởi động thuộc tính d o xét hiểu được tà đạo minh bí thuật thần thông chỗ đáng sợ tiếp tục như vậy hoa mộng ngữ lại không thi triển chân chính lá bài tẩy tình huống phía dưới đ o á n chừng thất bại không thể nghi ngờ cái này nữ nhân đến tột cùng kiên kỵ cái gì được rồi tất nhiên nàng không nguyện ý như vậy vẫn là ta tới đi vừa vặn ta muốn thử một lần cái này một trăm vạn cấp bậc á c ma vong linh quân đội có bao nhiêu lợi hại thần phong lấy ra một đạo đen nhánh lệnh bài cái này lệnh bài đen nhánh thuần khiết tự nhiên duy nhất điểm sáng chính là lệnh bài trung tâm là một k h ỏ a thủy tinh đầu lâu thoạt nhìn có chút đáng tiền hoa thần phong lập tức đem một đạo ác ma lực lượng rót vào tại lệnh bài tại thiên đạo huyễn cảnh cơ hồ hệ thống đưa cho tất cả đạo cụ đều cần ác ma lực gia trì vê anh hoa mậu ngữ bị nhất phủ đầu bổ ra đâm đến bay ngược bất quá nàng linh lực phân thân cường độ thực sự là quá đáng sợ bị phủ đầu trực tiếp quanh chúng thân thể đều không có nửa điểm sự tình chỉ là quần áo tổn hại hoa mậu ngữ ta trước đem ngươi thánh nhân thân đánh tàn phế lại cho ngươi hảo hảo ghi chép cái ảnh hưởng lưu truyền đến thủy tổ đại lục khu vực trên diễn đàn h á c giáp nam tử lộ ra một vòng tham lam nơi này là linh lực hư cấu thế giới không phải hiện thực thế giới nhưng hắn nhìn thấy hoa mộng ngữ cái kia phá toái quần áo c h ố cảnh đ ẹ p lúc vẫn như c ũ không cách nào nhẫn nhịn được nguyên thủy nhất xúc động vê anh nhưng mà ngay ở hắn huy động như núi cao c h i ế n phủ tiếp tục thừa thắng truy kích lúc lúc này hắn đột nhiên cảm giác phía sau có một khấu ngập trời kinh khủng lực lượng xuất hiện cỗ này lực lượng làm cho hắn toàn bộ tâm thần đều là run rẩy phảng phất cái kia lực lượng không phải đến từ thiên đạo h u y ế n cảnh mà là từ một cái thế giới khác giáng lâm mang theo vô tận đoán hận cùng băng lãnh cái này đến t ộ n cùng là cái gì hắn xoay người nháy mắt choáng váng hắn trước mắt là thánh nhân thân cấp bậc tồn tại thân cao đến trăm trượng nhưng mà tại hắn dưới thân lại là một mảnh rậm rạp chẳng trị đoàn người không đúng cái này không có thể gọi là đoàn người mà là ma quẩn từng cái phát ra vặn vẹo tâm linh ma chẳng những từ địa ngục bên trong bỏ ra bọn chúng đều nắm giữ màu trắng cánh xương tuyệt mị dung nhan cùng đen nhánh chiến r á c còn có một đầu nhỏ dài cái đôi theo lấy bọn chúng xuất hiện s á t na một đạo kỳ dị ca khúc cũng là phát ra loại kia ca khúc mang theo phức tạp cừu hận cùng vô tận sợ hãi làm cho tâm thần đại thụ kích thích cái q u ỷ gì đồ vật đ ừ n g đến q u ấ y nhiễu bản đại gia chuyện tốt h á c giáp nam tử một đạo chiến phủ chém giết mà đi trước mắt những cái này kỳ dị sinh vật hắn cũng nhìn không thấu bọn họ tu vi luôn cảm thấy cái này rất khủng bố chỉ muốn muốn để đám sinh vật này cách hắn rất xa nhưng h á c giáp nam tử lại là kinh khủng phát hiện Chẳng hào hào hào đông đảo kỳ dị sinh vật liền giống như là lên cơn điên hướng về phía thiên không chu lên sau đó thế mà tụ tập lại mở ra miệng lớn dĩ nhiên một cái hô hấp thời gian đem hắn chiến phủ cho gặm ăn hầu như không còn kinh khủng cái này chiến phủ thế nhưng là hắn thu thập được một kiện linh lực khí cụ vô hạn tiếp cận thủy tổ trên đại lục thần bảo bảng xếp hạng đồ sát thánh nhân thân không nói chơi nhưng cũng là bị trước mắt đám này kỳ dị sinh vật mạnh mẽ ăn hết khác tới hát giáp nam tử sợ hãi vội vàng lui bước nhưng mà đám k i a kỳ dị sinh vật tựa hồ nếm được ngon ngọt hơn trăm vạn kỳ dị sinh vật toàn bộ mãnh liệt mà đến hát giáp nam tử kinh hãi vận dụng khi còn sống mạnh nhất võ học liên tục công kích nhưng mà những cái k i a kỳ dị sinh vật đem tất cả linh lực ra chỉ công kích toàn bộ xem như cơm đồng dạng ăn đi tựa hồ thế gian không có bọn chúng không cách nào nuốt ăn đ ổ vật chương sáu trăm hai mươi chín tu luyện cái này đến tột cùng là cái gì quái vật ba hát giáp nam tử kinh hãi sắc mặt cũng là lộ ra một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được bối rối hắn chưa bao giờ nghe nói thiên đạo huyễn cảnh còn tồn tại bậc này quái vật nuốt ăn tất cả linh lực liên võ học công kích chi thuật đều có thể nuốt ăn chỉ sợ coi như là thánh nhân thân đỉnh phong cường giả đều muốn đau đầu đi chạy đây là hắc giáp nam tử cái thứ nhất ý niệm đối với có thể nuốt a n tất cả linh lực quái vật vậy còn đánh cái cọng lông ba nháy mắt quay người hắc giáp nam tử lại cũng không pháp đoán t r ư ờ n g hình tượng quay đầu chạy muốn chạy a ha ha làm sao có thể để ngươi chạy mất tần phong cười lạnh trong tay nắm lấy ác ma vong linh quân đội lệnh bài lập tức hạ đạt gạt bỏ khiến một trăm vạn ác ma vong linh trong nháy mắt này buộc phát cường đại lực lượng to lớn uy áp chi triệt để phát ra siêu siêu. những cái kia kinh khủng vong linh quân đội tương tự mũi tên tốc độ nhanh như thiểm điện tạch tạch tạch toàn bộ bay vào thiên không rầm rạp c h ẳ n g trịn đánh phía hát giáp nam tử phần lưng hát giáp nam tử vận dụng bí thuật thần thông thân ảnh to lớn cơ hồ trở thành miệng ngắm làm một cái cái ác ma vong linh đánh trúng mỗi một cái ác ma vong linh đều liên cuồng bám vào hát giáp nam tử trên người tham lam nuốt tán lên a、ah, a、ah, a、ah, ah. hát giáp nam tử cảm giác kịch liệt đau nhức trực tiếp ngã trên mặt đất loại thống khổ này không riêng kéo dài ở linh lực phân thân thậm chí còn gián tiếp tính xuất hiện ở bản tôn phía trên hoa h ắ c giáp nam tử đến bị ác ma vong linh sống sinh ăn sống các hạ cùng lúc đó hiện thực thế giới trong h ắ c giáp nam tử càng là đầy dây dữ tợn có một loại vạn mà vệ tâm nỗi khổ trở về thần phong huy động lệnh bài đem đám này tham ăn quỷ thu hồi đồng thời trong lòng t h ầ m than đám này ra hỏa thực sự là đáng sợ thế mà cái gì đều có thể ăn quả thực là vô địch tồn tại a